nói vào lúc này trong lôi minh sơn động phủ đám người dạ quân từ trong sợ hãi mà khôi phục trở lại tất cả mọi người đều mang theo ánh mắt không thể tin được nhìn trầm trầm vào hai tên thiếu niên trước mặt khụt khụt dạ quân ho khan một tiếng là người thứ nhất lên tiếng thật là không nghĩ ra phương huynh đệ là có một pháp lực như vậy lúc trước tiếp đón không được chu đáo mong thứ lỗi cho chúng tôi bất kính phương tử vũ không có hành động gì từ ngạo thiên lại chắp tay cười mà nói, dạ quân khách khí quá rồi. tinh nguyệt tiên tử, mắt thấy tinh nguyệt là cứ mãi nhìn trầm trầm vào phương tử vũ, không có phản ứng gì, dạ quân liền tăng thêm âm lượng mà nói, tinh nguyệt tiên tử. tinh nguyệt ánh mắt khác thường đang rắn chặt trên người của phương tử vũ, dùng mình một cái, vội vàng chắp tay mà nói, dạ có. dạ quân mỉm cười, phương huynh đệ là yêu hồ tộc nhân. Nơi ở của bọn họ liền cho ngươi đi ăn bài đi thôi. Thần lĩnh mệnh. Sau đó dạ quân quay sang nhìn từ ngạo thiên hỏi. Không biết là hai huynh đệ các vị thì hiện tại đang ở cảnh giới nào rồi. Từ ngạo thiên bền đáp. Tài hạ mới vào phản bác quy chân thôi. Phụt. Một vị tán tiên vừa mới uống vào một ngụm trà đột nhiên đem nước trà trong miệng toàn bộ phun ra ngoài hết. Toàn trường là một mảnh ồn ào. Dạ quân không hề có biểu hiện nào ngoài ý muốn, gặt đầu bè nói. Ở trong tiên giới, kẻ có thể đạt đến phản pháp quy chân lại ít càng ít. Huynh đài tuổi còn trẻ mà có thể tiến nhập vào cảnh giới này. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Không biết là còn phương huynh đệ thì... Từ ngạo thiên bèn cười mà nói. Từ vũ hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào thì tại hạ cũng không rõ ràng cho lắm đâu. Nhưng chỉ có điều khi mà chúng tôi tiến nhập vào tiên giới do tử vũ phá vỡ hư không mà ra đó. Một vị trưởng lão kêu lớn hoa một tiếng, chẳng diện lại là một mảnh ồn ào. Lần này đến ngay cả dạ quân cũng không khỏi chấn động. Ánh mắt của tinh nguyệt nhìn về phía của phương tử vũ lại càng thêm khắc thường. Phá toái hư không, đó chính là đại biểu cho lĩnh vực của thần. Nhưng mà lại không nhìn ra được khuôn mặt có chút tình cảm nào của phương tử vũ tựa như là một cây gỗ đứng ở đó, trên người không phát ra lấy một chút pháp lực ba động, nhìn thế nào cũng không giống như là một vị thần. đúng vào lúc này một vị à, tán tiên vội vội vàng vàng chạy vào quỳ xuống mà hô to: Dạ quân, không xong rồi, Lưu Đức Uy dẫn theo 10 vạn thiên binh thiên tướng đến đây vây quét chúng ta. Dầm, Dạ quân vỗ mạnh lên thành ghế một phát, quát hỏi: Bọn chúng hiện tại đang ở đâu? Tin tức này là do sở ngầm ở bên phe ta chuyển tới. Bọn chúng lúc này đang triệu tập đại quân. Chiếu theo tốc độ này thì khoảng ba ngày sau là sẽ đến nơi. truyền lệnh các bộ, gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Sau khi đợi tên tiểu binh rời đi rồi, dạ quân nhìn hai người từ ngạo thiên cười khổ mà nói. Ờ, thật là xin lỗi quá. Vốn là muốn chiêu đãi nồng hậu hai vị và thuộc hạ. Nhưng mà... Từ ngạo thiên bèn gật đầu tỏ về cảm thông mà nói, dạ quân, không biết là chúng tôi có thể giúp đỡ được chỗ nào hay không? Dạ quân mắt sáng rực vội vàng hỏi, các vị bằng lòng giúp chúng ta ư? Từ ngạo thiên cười mà nói, chúng tôi lên tiên giới vốn định ăn cắp một kiện đồ vật của thiên đình, tính ra thì cũng có thể coi là địch nhân của thiên đình. Mà sau khi mà biết được câu chuyện của các vị rồi, thì chúng tôi cũng nên vì nghĩa mà tận sức giúp đỡ. Ha ha, tốt. Dạ quân cười lớn nói, có các vị hỗ trợ, lo gì thiên binh không lui. Vậy không biết là hiện tại dạ quân có bao nhiêu nhân thủ? Khoảng sáu vạn người, chứ những người bị thương chỉ còn hơn bốn vạn người. Bốn vạn người ư? Từ ngạo thiên khẽ, câu mày lại. Chỉ dựa vào bốn vạn người làm sao có thể chống lại cả tiên giới được. Dạ quân bèn cười khổ mà nói. Không phải cả thiên giới, mà là thiên đình và một số tiên nhân thôi. Ở trong thiên giới, tiên giới không hỏi thế sự chiếm đại bộ phận. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của bọn họ, thì những người này sẽ không quản đâu. Còn có một số tiên nhân thì tâm thiện lương hướng về bên chúng tôi, cũng chiếm một bộ phận. Cơ sở ngầm của chúng tôi chính là từ những người này mà ra đó. Còn lại là những tiên nhân bài xích chúng tôi. Thêm vào đó là thiên binh của thiên đình ước chừng khoảng 30 vạn. Chỉ cần có thể đánh bại được những kẻ này là được. Thì thật thì chúng tôi không phải là hiếu chiến. Chúng tôi là chỉ muốn có được một bảnh thổ địa thuộc về chính mình ở trên thiên giới. Không muốn tiếp tục bị kẻ khác ước hiếp mà thôi. Vậy không biết là cuối cùng mục đích của dạ quân là... Chúng tôi chỉ hy vọng tiên quân có thể coi trọng những người như chúng tôi, đồng thời được hưởng quyền lợi của tự do mà thôi. Từ ngạo thiên nghe vậy, lắc đầu mà nói, nếu giả hòa, khả năng này rất là nhỏ. Dạ quân gật đầu nói, Ừ, tại vì lúc trước ổn định quân tâm, ta bị bất bức bất đắc dĩ phải xưng quân. Tiên quân nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Kỳ thật thì chỉ cần có thể kiên trì đánh lui vài lượt thiên binh. Sau đó lấy điều kiện có lợi cùng với cải thiên đình giảng hòa. Vì bọn họ mà mưu cầu một chút lợi ích, đến lúc đó ta hy sinh bản thân thì cũng không tính là gì cả. Lời này của Dạ Quân vừa nói ra thì trưởng lão toàn triều quỳ thành một mảnh, cùng kêu lên: "Chúng thần nguyện sống chết đi theo Dạ Quân." Dạ Quân khoát tay nói: "Các vị đứng lên hết cả đi, lấy 6 vạn người chống lại 30 vạn người tuyệt đối không có khả năng đâu." Ta không hy vọng đám thủ hạ bởi vậy mà bất mạng. Từ ngạo thiên bèn choen vào mà nói, Cũng không phải là không có khả năng đâu. Từ khi mà từ ngạo thiên nói ra lời này thì dạ quân đang nhìn các trưởng lão vẫn đang quỳ ở trên mặt đất. Không hề nghe thấy, người vẫn một mực ở sau lưng ông ta, khẽ giật giật góc áo của dạ quân, lại chỉ chỉ về phía của từ ngạo thiên. Dạ quân nhìn về phía từ ngạo thiên hỏi, Ờ, thật là xin lỗi, tao vừa rồi là không nhìn thấy, ngươi vừa rồi nói cái gì nhỉ? Từ ngạo thiên đập lại một lần nữa nói, là lấy sáu vạn người đánh ba mươi vạn người, cũng không phải là không có khả năng. Dạ quân nhíu mày nói, vậy theo ý tứ của ngươi là... Là chỉ cần vận dụng kế sách thích đáng, phù hợp với cả thiên thời địa lợi nhân hòa, tuyệt đối có thể lấy ít thắng nhiều. Ngừng một lát từ ngạo thiên nói tiếp... Khi mà mới đến đây ta có quan sát qua hoàn cảnh ở nơi này, mặc dù là hoàn cảnh không được tốt cho lắm, song chúng ta chiếm cứ quần sơn, có thể lợi dụng địa thế hiểm yếu ở nơi này với cả địa lợi. Ở trong cái nhìn khoe thiên đỉnh thì chúng ta là phản quân, nhưng bản thân chúng ta lại vì sinh tồn mà chiến đấu. Trên dưới một lòng, cái này là chiếm nhân hòa. Ngoài ra thiên binh trăm ngàn, không xảy ra chiến tranh, quân kỷ đã tan. Chỉ cần có thể ngăn cản được hai ba đợt tấn công trước mắt Thì nhất định có thể làm tiêu tan đi duệ khí của bọn chúng Đây còn không phải là thiên thời hay sao Nơi này nhiều năm hôn ám Lợi cho chúng ta ẩn núp Dạ quân bèn gặt đầu mà nói Lời này có lý Nhưng mà chiến thiên chúng tướng Khi còn ở dưới phàm gian đều là lão tướng tài giỏi cả Kinh nghiệm phong phú lắm Nếu vậy phải xem kế sách của ai thích đáng hơn rồi Dạ quân gật gật đầu hỏi à, Thấy từ Ngạo Thiên huynh đệ à, tính trước hết mọi việc như vậy Chắc là ở Phạm Gian chắc hẳn cũng là một nhân vật thành danh thì phải Từ Ngạo Thiên mỉm cười Hắn thật sự là không phải người thích tự, tự biên tự diễn Nhưng nếu không đem những chiến tích đã trải qua nói ra một lượt Thì chắc hẳn là những người này sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hắn Nên biết rằng trong chiến tranh tín nhiệm là điều quan trọng nhất Đại tướng ở bên ngoài chinh chiến khắp nơi, nhưng hoàng đế ở trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ, đây là điều tối kỵ. Ngay sau đó, từ ngạo thiên đem đem thân thế của bản thân và phương tử vũ nói ra một lượt, cho đến tận lúc mà lên thiên giới thì mới ngừng lại. Ngoại trừ sự việc thần mộ là không nói đến, chỉ nói đám người mình lên thiên giới là muốn lấy đầu mối liên quan đến sự kiện yêu hồ nhất tộc bị diệt tuyệt mà thôi. Nghe xong cả câu chuyện cũ kinh tâm động phách đó. Trên mặt mọi người biểu hiện ra chỉ không giống nhau. Ánh mắt của Tinh Nguyệt nhìn về phía Phương Tử Vũ trong sự khác thường càng mang theo một ánh sáng. "Tốt lắm." Dạ Quân vỗ mạnh lên thành ghế một cái nói, "Nếu như là hai vị huynh đệ đã từng có công tích vĩ đại như vậy, vậy thì ta bây giờ phong cho Từ Ngạo Thiên làm quân sư toàn quân, có quyền chỉ huy tuyệt đối quân chiến trường. Còn Phương Tử Vũ làm huyết đại tướng, thống suốt tam quân." Tinh Nguyệt tiên tử Quái thiên đạo trưởng làm phó tướng. Ngày hôm nay bố trí hết thảy nganh chiến thiên binh. Dữ phong đạo nhân liền nhíu mày đứng dậy, chắp tay mà nói: Dạ quân. Dạ quân xua tay nói: Dữ phong đạo trường không cần phải nói nữa. Dung nhân bất nghi, nghi nhân bất dũng. Huống chi thực lực của phương huynh đệ lúc trước thì tất cả mọi người đều đã nhìn thấy. Tin rằng hắn muốn hại chúng ta, thì trong chúng ta ở đây không một kẻ, chẳng kẻ nào có thể chạy thoát dự phong đạo nhân suy nghĩ chốc lát cuối cùng thanh hệ một tiếng mà nói thần tuân mệnh tinh nguyệt tiên tử dạ có thần Trước hết người mang hai vị minh hữu đi xuống nghỉ ngơi sau đó dẫn bọn họ đi quan sát một chút địa hình xung quanh đi tinh nguyệt chắp tay nói thần lĩnh mệnh đi đến trước mặt đà phương tử vũ và tử ngạo thiên mỉm cười mà nói mời đi theo tôi sau khi bóng dáng của ba người biến mất khỏi tầm mắt Dự phong đạo nhân mới tiếp tục nói Dạ quân Ngài thật sự cho rằng hai kẻ này Có thể tin tưởng được sao Dạ quân xoa nhẹ nhẹ huyệt thái dương nói Tuy rằng lời nói vừa rồi của bọn họ Không hoàn toàn chân thật Xong ta có thể nhìn ra được bọn họ Quả thật là có thật ý Sau đó đi đến bên cạnh Dự phong đạo nhân vô vỗ bả vai của lão Cười mà nói Đạo trưởng ngươi hãy chờ mà xem Có lẽ chúng ta có thể phản bại thành thắng Cũng không chừng đó Sau đó dạ quân nhìn về chăm chú phía hang động thông đạo nơi Tử Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ vừa mới rời đi, kiên định mà nói. Ta thì rất là tin tưởng chúng ta có thể thắng, ta tin tưởng đặc biệt các loại cảm giác này đó. Lại nói thì mười vạn thiên binh tựa như là đại dương mênh mông không bờ bến, đại quân như thủy triều trùng trùng điệp điệp tiến về lôi minh sơn. Trên đỉnh núi cao, Tử Ngạo Thiên day day mạnh huyệt thái dương thở một hơi thật là dài rồi nói, lần này là kẻ nào dẫn quân vậy? Tinh Nguyệt ở bên cạnh lập tức hỏi, là Lưu Đức Uy, làm sao vậy? Hắn rất lợi hại sao? Lợi hại ư? Tử Ngạo Thiên vuốt vuốt sống mũi cười khổ mà nói. Không phải là các ngươi đã nói chiến thiên trung tướng đều là những lão tướng tài giỏi sao, kinh nghiệm phong phú sao. Nhưng tại sao lại vào núi như vậy, hoàn toàn là vô trương vô pháp mà. Quái thiên đạo trưởng cười mà nói. Đó là do lúc đầu dạ quân vẫn còn chưa nói rõ, chiến thiên trung tướng tổng cộng là có 5 người. Trong đó 3 người là đại tướng, từ thời phong thần được võ vương đích thân sắc phong. Còn 2 người là Lưu Đức Uy và Trần Phong Hải. Vốn là người tu chân, sau khi phi thăng dựa vào thực lực bản thân và chút công phu vút mông ngựa mà bỏ lên thôi. Tường Hạo Thiên bèn bĩu môi mà nói: "Ba tiền đại tướng kia không nhắc tới sao?" Tinh Nguyệt bèn giải thích mà nói: "Quy củ của tiên giới rất là nghiêm ngặt, hạ cấp tuyệt đối không thể chống đối thượng cấp. Mệnh lệnh của thống soái hạ xuống thì nhất nhất phải được chấp hành." Phương Tử Vũ ở một bên cười lạnh mà nói: "Vậy là bọn chúng tự đi tìm đường chết rồi." Tinh Nguyệt và Quái Thiên khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đồng thời nhìn ra được thần sắc mê hoặc. Mấy lần trước thiên binh đánh lên lôi minh sơn, tất cả đều là bộ dáng liều chết xung phong tiến lên, cũng không có điều gì là không ổn thỏa, nhưng tại sao lần này biến thành tìm chết chứ? Kỳ thật thì cũng không thể trách bọn họ được. Tiên giới từ khi mà được hình thành cho đến nay thì chưa từng xảy ra chiến tranh. Trải qua thời kỳ Thái Bình, làm gì còn kẻ nào phải đi đánh giặc? lại nói nhân số của thiên binh vượt xa phản quân ở trên đôi minh sơn toàn bộ sông lên giải quyết một lần không phải là xong rồi sao tử vũ từ ngạo thiên ném về phía phương tử vũ một ánh mắt dò hỏi phương tử vũ gật đầu nói được rồi cứ giao cho đệ sau đó từ ngạo thiên lại quay sang nói với quái thiên đạo nhân quái thiên trưởng lão hãy phái một đội hai vạn quân tinh nhuệ theo tử vũ ngăn đón thiên binh đại quân đi Sao? Hai vạn chống mười vạn ư? Thiên quái biến sắc thương trường, mà Tinh Nguyệt tuy không có biểu hiện khoa trương như vậy nhưng mà cũng hơi hơi động dung. Từ ngạo thiên nở ra nụ cười, lại nhìn về phía của Tinh Nguyệt mà nói. Tinh Nguyệt tiên tử, còn người thì dẫn theo một vạn người, phân biệt mai phục ở hai bên đỉnh núi đoạn giữa chiến trường. Chiến sự một khi nổi lên, liền đem đầu gỗ được tẩm dầu, chuẩn bị từ sẵn hôm qua rồi đốt lên ném xuống núi cho ta. Vì thu thập đủ gỗ, từ Ngạo Thiên đã động viên toàn bộ bốn vạn đại quân, đi vào khu rừng nằm sâu ở trong lôi minh sơn cốc, chặt ba ngày ba đêm, còn bắt lấy rất nhiều động vật dùng da thịt nấu lên chế ra dầu mỡ. dỗ đem tất cả cây gỗ được à, tầm qua. Ngừng lại một lát từ Ngạo Thiên lại nói tiếp, gỗ ném xong thì đến đá, tóm lại là không ngừng ném, tạo thành hốt loạn trong bọn chúng. Đôi mắt mê người của Tinh Nguyệt đảo vài vòng rồi hỏi Nhưng nếu đại quân của bọn chúng xông lên núi thì sao? Từ ngạo thiên mỉm cười mà nói Không có đâu Bởi vì bọn chúng đã không kịp nữa rồi Quái thiên và Tinh Nguyệt đồng thời hỏi Tại sao chứ? Từ ngạo thiên vuốt vuốt sống mũi nói Bởi vì ta sẽ dẫn theo một vạn quân còn lại Vòng ra phía sau bọn chúng tiến hành tập kích Chủ soái trận địa bị địch nhân tập kích Thì chắc chắn sẽ khiến cho quân tâm đại loạn đến lúc đó chạy trốn còn không kịp, lại còn có kẻ nào dám tiếp tục mạo hiểm sông lên núi liều mạng cơ chứ? Quái thiên nghe vậy có chút lo lắng hỏi, như vậy cũng được sao? Tưởng Hạo Thiên gật đầu mà nói, quý yên tâm đi, ta duy nhất lo lắng chính là ba tiên đại tướng mà các ngươi đã nói, còn cái tên thống soái kia thì hoàn toàn là cái bao cỏ thôi. Ngừng lại một lát rồi nhìn về phía của Phương Tử Vũ nói, Tử Vũ bên đệ là nguy hiểm nhất đó, phải cẩn thận. Huỳnh yên tâm đi, bọn chúng ngăn trở không được đệ đâu. Giọng điệu của phương tử Vũ cực kỳ là kiêu ngạo, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng điều đó là chuyện đương nhiên, chứ hỏi rằng có kẻ nào có thể thương hại đến một vị thần đây. Từ ngạo thiên bèn vỗ tay một cái nói, được rồi, đi thôi, chúc mọi người may mắn. Bốn người phân biệt đi về ba phía khác nhau. Phương Tử Vũ vào lúc này ngồi trên thiên mã, bên phe dạ quân quả thực là quá yếu, trên mã chỉ có hơn một ngàn thất, mà mười vạn thiên binh của đối phương có đến tám vạn bảy vạn thiên mã. Phương Tử Vũ liền nhích mép nhìn một chút bên cạnh và sau lưng, bên cạnh hắn là quái thiên đạo nhân và thiết huyết vệ, còn có tứ nữ thì đã bị tử ngạo thiên phải đến trợ giúp tinh nguyệt, còn sau lưng hắn là đám tán tiên và yêu tiên trang phục vũ khí hoàn toàn không đồng nhất, nhìn qua tự như là một đám đạo tặc thổ phỉ. Thiên Bình rốt cuộc xuất hiện trong tầm mắt, một mảnh đen thui không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có điều là bước chân không thống nhất thì đã bộc lộ ra là bọn chúng đã được huấn luyện không được tin tưởng cho lắm. dẫn đầu là ba tên trung niên nam tử thân mặc kim giáp, xếp thành hình tam giác. hai tên nam tử phía sau nhìn thấy đám người phương tử vũ đã bày trận địa sẵn sàng đón địch thì khẽ giận mình. Sau đó mau chóng chuyển hướng quan sát núi cao hai bên, lại nhìn nhau mà gật đầu một cái. Một tên trong đó đi lên, ghé tay tên nam tử dẫn đầu nói nhỏ điều gì đó. Tên nam tử đó nhíu mày, phất phất tay lại tiếp tục đi về phía trước. Hai tên nam tử phía sau lộ vẻ mặt thất vọng và đầy lo no lắng. Phương tử vũ nheo mắt, và biết được là kẻ đi đầu tiên thì chắc hẳn là Lưu Đức uy, Còn hai kẻ đi đằng sau khẳng định là hai trong số ba tên đại tướng có kinh nghiệm. Đối với cả biểu hiện mới vừa rồi của bọn họ, thì Phương Tử Vũ đã có quyết tâm phải giết cho bằng được hai người này trước. Nếu không để cho một kẻ trong bọn họ làm thống soái, thì trận chiến này sẽ phải phi thường khó khăn đây. Lưu Đức Uy dừng lại ở rất xa nhìn đám người Phương Tử Vũ, mặt lộ ra vẻ xem thường và khinh biệt, sau đó rút ra trường kiếm, vung mạnh về phía trước hét lên: "Giết!" Tiếng hô hào chém giết đinh tai nhức óc. Cơ hồ 10 vạn thiên binh thiên tướng đồng loạt xông lên. Phương Tử Vũ mặt không chút thay đổi nhìn 10 vạn thiên binh càng lúc càng gần, nhưng mà vẫn không có bất cứ một động tác gì cả. Đúng vào lúc đại quân chuẩn bị tiếp cận, thì trên núi cao hai bên đột nhiên xuất hiện tán tiên và yêu tiên dày đặc. Rồi ngay sau đó là vô số cây gỗ được đốt cháy bị ném xuống núi, sơn cốc ngay lập tức rơi vào trong biển lửa. Cũng vào lúc này Phương Tử Vũ đã nắm chặt lấy trường đao trong tay thúc ngựa xông vào trận địch. Tiền vệ theo sát hai bên, Quái Thiên và đám tàn yêu ưu tiên phản ứng chậm hơn một chút nhưng mà cũng theo sát phía sau xung phong xông lên cùng Phương Tử Vũ. Đại chiến chính thức được triển khai, Phương Tử Vũ như sát thần hàng lâm không kẻ nào có thể ngăn đỡ, liên tiếp đem thiên binh mở ra một con đường máu. Sau đó giật dây ngựa quay ngược đánh giết trở lại. Bởi vì ở giữa biển lửa ngăn cản, chiến đấu với Phương Tử Vũ chỉ khoảng 4 năm vạn quân phía trước. Xong đám người này sớm đã bị biển lửa ở sau lưng làm cho sợ hãi Thêm vào đó phương tử vũ lại dũng mãnh vô địch Nơi đi qua không kẻ nào sống sót Thiên binh đã đại loạn Thiên binh ở phía sau thì phân ra hai vạn quân Mỗi cánh một phạn phân biệt tấn công lên hai đỉnh núi Lúc này tiếng hô chém giết ở hậu phương vang lên dung cả trời Từ ngạo thiên dẫn đầu một vạn quân đánh bọc hậu Giết thẳng về phía xoáy doanh của thiên binh cũng vào lúc này thì một vạn tàn yêu yêu tiên ở hai à, ở hai bên đỉnh núi cũng đồng thời đánh xuống chiến đấu từ lúc hừng đông cho đến tận tối khuya chiến trường sát chết nằm la liệt khắp nơi chiến thiên ngũ tướng ngoại trừ lưu đức uy được cố ý thả đi thì bốn vị tướng còn lại đều tử trận mười vạn thiên binh cuối cùng trở về không đủ một vạn còn bên phe dạ quân thì chết trận sáu ngàn người trọng thương gần vạn người Còn lại mỗi một người đều mang vết thương nhẹ. Đoạt được năm vạn thất mã, khải giáp vũ khí vô số, dã quân thì một phương đại hoạch toàn thắng, chấn động cả thiên giới. Về phía Thiên Đình thì quả nhiên nằm trong dự đoán của Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ. Lưu Đức Uy sau khi trở về đã đem tất cả sai lầm đổ lên người ba tiên đại tướng. Tiên quân lại phái ra 10 vạn đại quân lệnh cho Lưu Đức Uy một lần nữa lên đường truy phạt Lôi Minh Sơn phản quân. Lôi Minh Sơn thì tất cả mọi người đang đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, nhưng mà hai người Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ bị mọi người không ngừng mời rượu mãi cho đến tận đêm khuya. Đợi đến khi mà mọi người say rượu thành một đống, Từ Ngạo Thiên mới đi ra ngoài, đứng ở trên đỉnh núi ngắm vầng trăng sáng trên trời cao, đôi mắt lấp lánh quang mang trí tuệ. "Phương làm sao vậy?" Không cần quay đầu lại cũng biết đó là Phương Tử Vũ. Trên đời này ngoại trừ Phương Tử Vũ ra đã không còn bao nhiêu người có thể vô danh vô tức đến sau lưng của Tưởng Ngạo Thiên mà không bị hắn phát giác. Tưởng Ngạo Thiên cười mà nói, Lưu Đức Uy lại dẫn theo 15 vạn đại quân đến đây đó. Phương Tử Vũ đi đến bên cạnh hắn mà nói, Hắn là cái bao cỏ, nếu không chúng ta đã không cúi thả hắn một mạng. Tưởng Ngạo Thiên gật đầu mà nói, Ừm, um, Lưu Đức Uy này thì không đủ gây sợ hãi. Chỉ là cái phương pháp lần trước của chúng ta đã không thể dùng lại được nữa rồi. Hiện tại còn khoảng ba vạn quân, phải chống lại mười lăm vạn quân đó. Phương tử vũ khẽ cười một tiếng. Tường ngạo thiên, nhìn về phía của hắn, mỉm cười nói. Đệ nghĩ đến cái gì mà cười thế? Không phải huynh đã sớm có kế sách rồi sao? Tường ngạo thiên bèn gặt đầu nói, ừ, đúng là vậy. Lôi Minh Sơn địa thế hiểm yếu lại phức tạp rắc rối. Chỉ có phương pháp đó mới có thể lấy cái giá nhỏ nhất đổi lại thắng lợi lớn nhất mà thôi Chỉ cần có thể tiêu diệt được lượt địch nhân lần này Chúng ta lập tức có thể phát động phản kích Từ ngạo thiên than nhẹ một tiếng rồi nói Trận chiến này thì thật là không có gì Huynh chỉ lo lắng cho chẳng phản kích công phòng chiến cuối cùng mà thôi Phương thủ vũ vỗ, vỗ bả vai hắn nói Yên tâm đi, có chúng ta mà Từ ngạo thiên bèn hít một sôi hơi thật sâu, cười mà nói, đúng vậy, có hai huynh đệ chúng ta kể vai tắc chiến, ở trong thiên hạ này còn ai có thể ngăn chờ chúng ta được nữa. Phương tử vũ mỉm cười không nói gì, hai người sóng vai đứng trên đỉnh núi yên lặng nhìn trăng sáng trên bầu trời. Lại nói thì quả nhiên là như là từ ngạo thiên và phương tử vũ đã sở liệu lưu đức uy lần này đã rút được bài học kinh nghiệm từ lần trước không có rồi một đống u uồn kéo lên nữa mà là đem đại quân phân thành 5 nhóm lần lượt tiến vào sơn cốc sau đó tập trung dựng trang trại từ ngạo thiên và phương tử vũ không không chặn đánh nửa đường nói đùa sao bị trước sau giáp công hẳn phải chết không cần nghi ngờ lần này thì bọn họ áp dụng chiến lược du kích chiến tất cả mọi người đều rút lui khỏi động phủ, đi sâu vào trong núi. Ba vạn đại quân còn lại phân thành 40 tiểu đội, sử dụng chiến pháp đánh lén tiêu hao sinh lực địch quân. Mỗi khi mà thiên binh nấu cơm nghỉ ngơi thì sẽ có vài đội ngũ tiến lên đánh lén, thường chỉ có một kích rồi bỏ chạy. đợi đến khi mà đại đội chạy đến thì bọn họ đã sớm chạy mất không thấy bóng dáng, làm cho Lưu Đức Uy tức giận đầy một bụng không có chỗ phát tiết. Còn đám thiên binh thì ngủ không yên ăn không ngon, luôn phải lo lắng hôm nay. Phản quân có thể đánh lén doanh trại của mình hay không? Cứ như vậy, liên tiếp trong vài ngày, ngoại trừ trung doanh quân đội ra, tất cả đội quân bên ngoài đều bị làm cho mệt mỏi không chịu đổi, đã mất hết ý chí chiến đấu. Điều này là đương nhiên thôi. Ai ngờ được đám phản quân đó tác chiến lại âm hiểm bị ổi đến như thế? Nhớ ngày trước song phương đánh nhau đều là liều mạng xông lên hỗn chiến. Nhìn xem ai pháp lực cao thâm, nhân số bên nào nhiều hơn là thắng. Bây giờ thì thế nào? Nghe nói mới gần đây sau khi mà Lôi Minh Sơn phản quân gia nhập thêm một nhóm người, thì bọn họ bắt đầu sử dụng phương pháp à, chiến đấu đê tiện này. Nghe ba vị chiến tướng trước đây nói, cái này gọi là gì nhỉ? Hình như là chiến lược quân sự. Khốn kiếp, mẹ nó. Muốn Lưu Đức Uy tên kia biết quân sự là cái gì? Từ khi hiểu chuyện đã ở trong núi sâu, một bực theo sư phụ tu chân luyện đạo, cho đến khi mà phi thăng thành tiên. Từ trước đến nay chỉ đã bao giờ nhìn thấy cái gì gọi là tác chiến quân sự đâu. Sau khi mà đến tiên giới Bằng vào thiên phú hơn người và thực lực của bản thân được tiên quân thưởng thức Mà đã bò lên được vị trí chúng thiên tướng chủ tướng Ở trong ý thức quán thì chiến tranh là chuyện rất đơn giản Thế nhưng mà không ai ngờ được lại gặp phải đối thủ Một tên so với cả một tên càng thêm âm hiểm càng thêm bị ồi Đám phản quân này từ trước đến nay thì không dám cùng bọn chúng chính diện giao phong Chỉ ở xung quanh mà đánh lén Nghe nói là do một tên thiếu niên tuấn tú dẫn đầu, không uh, giết đủ số người, hắn quyết không lùi lại. Xong bất luận là phái ra bao nhiêu viện quân, thì bọn chúng từng tên từng tên một đều liều chết trụ vững. Trừ phi là chống đỡ không được nữa, nếu không đến khi giết sạch thì mới thôi. Nói đùa sao, đám người này phát điên hết cả rồi ư. Ở đâu ra mà có được lực lượng cường đại đến như vậy? cho dù là Lưu Đức Uy hắn gặp phải đội quân hơn trăm người thì cũng phải cắm đầu chạy trốn chết chứ chả đùa. đúng vào lúc mà Lưu Đức Uy đang day day huyệt Thái Dương cảm thấy vô cùng đau đầu, thì bên sườn núi cách đó không xa, Dạ quân đang đứng ở phía trước, gió lạnh thổi mạnh tung bay áo choàng của hắn, còn từ Ngạo Thiên và Tinh Nguyệt cùng với cả Quái Thiên trưởng lão song song đứng ở sau lưng Dạ quân không nói gì. phía sau một trận sau động, Phương Tử Vũ toàn thân là huyết dưới ánh mắt đầy sùng bái của binh sĩ liền chậm chậm đi đến. Bốn người không hẹn mà đồng thời quay đầu lại nhìn phương tử vũ. Chỉ là mắt của bốn người cũng không giống nhau. Ánh mắt dạ quân mang theo vẻ tán thưởng, Từ ngạo thiên mang theo vẻ tín nhiệm và sớm đã biết trước. Quái thiên mang theo sự khâm phục, còn tinh nguyệt thì mang theo sự quan tâm. Quả thật là trong mấy ngày đánh lén này, Lô Binh Sơn quân thu hoạch rất là phong phú. Đại quân của Lưu Đức Uy tổn thất thảm trọng mà thưng phóng ở bên bọn họ cơ hồ có thể bỏ qua không tính đến. Trong đó công lao lớn nhất thuộc về Phương Tử Vũ và 1000 nhân mã do hắn dẫn dắt. Mặc dù 1000 người này hiện tại chỉ còn lại không đến 300, song số địch quân chết trên tay bọn họ lại cao gấp 6 lần. Điều này hết thảy nhờ vào Phương Tử Vũ. Mỗi một trận chiến đều xông lên đầu tiên, lưu lại cũng nhất định chờ đợi ở đến cuối cùng. Nơi nào đông địch quân là xông về nơi đó. Và là những nơi hắn đi qua thì không gì cản đổi, không người nào có thể ngăn chờ. Hiện tại thì thiên binh một phương đã bị hắn chém giết đến sợ hãi. Chỉ cần biết là phương tử vũ đến đánh lén, căn bản là không ai dám chạy đến tri viện. Một mãnh tướng như thế thì quả thực là thế gian khó cầu được. Từ ngạo thiên và phương tử vũ hai người này, một người thì mưu kế trồng chất, một thể thì dũng mãnh xung phong không sợ sống chết. Lại còn có 36 tên thiết huyết vệ mà bọn họ mang đến nữa. Toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, kinh nghiệm phong phú. Hiện tại trong quân đã chuyển ra tin đồn là thiên lý đã đứng về phe bọn họ, nếu không sẽ không ở thời điểm nguy cấp nhất mà mang đến nhóm người, máu chiến này. Đương nhiên là dạ quân không có khả năng đi ngăn cấm lời đồn này, mà ngược lại, ông ta còn muốn mở rộng lời đồn, tốt nhất là chuyển được trong quận trận doanh của địch thì càng tốt lúc này phương tử vũ giống như là ngày đó từ trong huyết trì địa ngục đi ra vậy từ đầu đến chân không chỗ nào là không đỏ màu máu từ ngạo thiên đi lên phố phố bả vai của hắn biết tính cách của phương tử vũ cũng biết vị đệ đệ của mình chắc chắn sẽ làm như vậy ngày trước khi còn chiến tranh ở nhân gian hắn đã nói như vậy rồi song từ ngạo thiên không quá lo lắng phương tử vũ của hiện tại thực lực đã tiếp cận cổ thần chỉ bằng vào một đám tiên giới thiên binh cấp thấp mà cũng muốn giết được hắn sao? Điều này là không có khả năng. Cho dù là bản thân Từ Ngạo Thiên thì cũng có tin tưởng tuyệt đối, hắn có thể một mình một ngựa xông vào đại trận của địch quân, sau đó an toàn mà quay trở ra. Chỉ có điều tin tưởng vẫn là tin tưởng, có lẽ thật không đành lòng muốn hắn làm như vậy, cho nên Từ Ngạo Thiên vẫn bày mưu tính thế, giảm bớt số lần giao phòng chính diện cho Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ đưa tay vô vỗ, vỗ mu bàn tay của Từ Ngạo Thiên. Tình nghĩa của hai anh đệ hết thầy đều không cần phải nói. Dạ quân dẫn theo tinh nguyệt, quái thiên đi đến, hướng về phía hai người chắp tay mà nói. May mắn là có được sự giúp đỡ của hai vị, khiến cho quân ta đại thắng liên tiếp, xóa đi thất bại của những ngày trước. Tường hạo thiên cười nói, dạ quân quá lời rồi, chúng tôi cũng là xuất phát từ lòng riêng mà thôi. Dạ quân cười lớn mà nói thì nói gì thì nói về công về tư hai vị đều là ân nhân đồng thời cũng là anh hùng của quân ta đến lúc đó hai vị cần gì nhan kiến ta nhất định sẽ toàn lực đáp ứng tào ngạo thiên chấp tay mà cười nói vậy thì cảm ơn dạ quân và chư vị trước tinh nguyệt đi đến trước mặt của phương tử vũ hướng hắn gật gật đầu dịu dàng mà nói người yêu hồ nhất tộc có ngươi nhất định có thể trọng trấn hùng phong ngày xưa đó Phương Tự Vũ nhìn về phía của bà ta, trong con mắt lạnh lẽo vô tình lộ ra một chút cảm tình. Đó là một loại cảm tình, giống như là đứa trẻ mồ côi từ trước đến nay vẫn cô độc một mình, gặp lại được thân nhân vậy. Dạ quân mỉm cười, hướng Từ Ngạo Thiên hỏi. Từ huynh đệ này, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Tiếp tục đánh lén nữa hay không? Từ Ngạo Thiên lắc đầu mà nói. Đánh lén đương nhiên phải tiếp tục rồi. Đặc biệt là lúc bọn chúng ăn uống và nghỉ ngơi càng phải tăng cường. Nhưng mà cái loại gây rối quy mô nhỏ này căn bản không thể tạo nên hiệu quả mang tính quyết định được. Dạ Quân sững sốt hỏi, vậy thì từ Ngạo Thiên mỉm cười thần bí cắt ngang, đánh lén chỉ là khúc dạo đầu mà thôi, bởi vì muốn bọn chúng nghi thần nghi quỷ thì mỗi ngày đều phải rơi vào trong tình trạng căng thẳng. Đợi đến khi mà bọn chúng chịu đựng không nổi nữa thì cũng là lúc mà chúng ta tung ra đòn sát thủ. Đòn sát thủ ư? Dạ quân nhú mày hỏi, đòn sát thủ nào chứ? Từ ngạo thiên nở ra nụ cười nói. Việc binh mà không chiến, khiến cho đối thủ khuất phục, đó là vương đạo. Đánh trận chính là sắp đặt sách lược. Hiện nay nhân số của địch quân gấp 4-5 lần quân ta. Chính diện xung kích đối với cả chúng ta thì bất lợi. Mà tên Lưu Đức Uy sau bài học lần trước cũng đã khôn hơn rồi. Lộ tuyến hành quân và nơi hạ trại đều là những nơi đất bằng phẳng. Địa hình này thì bất lợi với cả quân ta. Nếu như muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, chỉ có thể ra tay trên mặt tâm lý khiến bọn chúng cảm thấy bản thân thắng không được, thì đây mới là thượng sách đó. Quái thiên ngơ ngác mà nói, nhưng mà ngài vừa nói phương pháp này không giành được thắng lợi đấy thôi. Từ ngạo thiên cười mà nói, vậy cho nên ta nói còn có đòn sát thủ mà. Dạ quân và tinh nguyệt mặt lộ ra vẻ chú ý, Hiển nhiên là cũng rất muốn biết đòn sát thủ đó là cái gì. Từ ngạo thiên bèn khẽ cười mà nói. Nhìn đi, qua vài ngày nữa, đem bọn chúng dẫn sâu vào trong một chút nữa sẽ có kết quả thôi. Tựa như lời nói của từ ngạo thiên, bất chiến nhi khuất nhân tri binh chính là tựa sách. Trải qua mấy ngày liên tục bị đánh lén không ngừng nghỉ, trong đại quân của thiên binh bắt đầu xuất hiện là quân tâm tan rã. Cũng phải thôi. Mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả đi tiểu cũng phải lo lắng để phòng trước sau, mà chủ soái thì lại chậm chạp chưa giải quyết được chuyện này, ai còn có thể tín nhiệm được. Lại qua vài ngày nữa, Từ Ngạo Thiên và Phương Tử Vũ bắt đầu thực hiện sách lược xâm nhập đánh lén. Hai người chỉ mang theo 36 doanh thi thuyết vệ, lẻn vào chủ soái doanh của Lưu Đức Uy mà đại não một hồi, sau đó lại rút lui. Cứ như vậy liên tiếp vài ngày, khiến cho Lưu Đức Uy ngày ngày lo lắng, tinh thần căng thẳng sống qua ngày. Làm cho anh nghĩ mãi mà không thông đó là Có vài lần đao kiếm đối phương đã đặt lên cổ quán Chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển thêm chút nữa là cái đầu hắn đã có thể dọn nhà rồi Nhưng tại sao đối phương luôn luôn buông tha cho mỗi một mình hắn Chỉ giết thân vệ bên cạnh Nhiều nhất cũng chỉ lưu lại trên người hắn vài vết thương không nguy hạ đến tính mệnh mà thôi Nghĩ không ra được lý do, thực sự nghĩ không ra Chỉ có điều mỗi lần đều đối diện trực tiếp với sự tử vong Cái cảm giác này quả thực làm cho tim hắn run rẩy. Nhưng bất luận hắn gia tăng thủ vệ và chủ xói doanh như thế nào đi nữa Đối phương vẫn luôn luôn như là vào chỗ không người vậy Nhất là hai cái tên thiếu niên cầm đầu kia Còn là người nữa sao Căn bản là sát thần truyền thế Đặc biệt là cái tên luôn mặc quần áo đen ra tay không chút đưu tỉnh nào Không một ai dám đến gần hắn Ngay cả thân vệ trung thành nhất cũng tránh xa xa khỏi kẻ này Như vậy thì đã là tốt ngay cả chủ soái danh này là cũng bị người ta đánh lén. Tuy rằng chỉ soái vẫn bình an vô sự, nhưng quân tâm đã bắt đầu kịch liệt tan rã. Trong quân bắt đầu không ngừng xuất hiện binh lính bỏ trốn. Nghĩ không ra quả thực không ra, phản quân rút cuộc là từ nơi nào mời đến mà đám cao thủ đó là ai? Cứ lặp đi lặp lại như vậy, lại 6 ngày nữa trôi qua. Trong đại quân của thiên binh đã xuất hiện binh lính bỏ trốn trên quy mô lớn. Ngay cả Lưu Đức Uy cũng đã bắt đầu tính đường rút lui song cả 15 vạn thiên binh, ngay cả một sợi lông đối phương thì cũng chưa đụng đến. Cứ như vậy mà bại lui, vậy thì sau khi trở về chẳng lẽ tiên quân chỉ đơn giản trách phạt là xong thôi sao? Vừa nghĩ đến thủ đoạn của tiên quân thì lưu Đức Huy ra đầu tê dại, chỉ có thể lấy hết cam đảm mà tiên cường tiếp tục chống đỡ. Mà có lẽ là cũng do hắn điều ngày ngày cầu thần bái Phật, đã cảm động trời xanh, rốt cuộc sang ngày thứ hai đã thu được một cái tin tức tốt. Nên hắn cũng an tâm bắt đầu cho toàn quân rút lui. Dầm! Dạ quân vỗ mạnh lên mặt bàn quát lớn. Sao? Tinh Nguyệt tiên tử bị bắt ở Tên lính truyền tin quỳ trên mặt đất không dám ngẩn đầu lên mà nói. Vâng! Dạ quân đi qua đi lại bên bàn, hiển nhiên có chút luống cuống. Phương tử vũ thì mặt mày không chút thay đổi, nhưng mà trong thần sắc lại thay đổi mấy lần từ ngạo thiên thì vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai hắn đứng dậy mà nói dạ quân thời gian cũng không kém nhiều lắm đã đến lúc phát động tổng tiến công rồi dạ quân hàng lông mày nhíu chặt lại nói nhưng mà tiên tử vẫn còn nằm trong tay đối phương vạn nhất nóng này thì không sao cả đâu từ ngạo thiên kiên quyết nói tiên tử sẽ do ta và từ vũ xông vào trong doanh trại mà cứu vừa khéo là kế hoạch của chúng ta cũng phải gây rối ở trong doanh trại chủ soái trước tiên Dạ quân thì sẽ đi trước dẫn quân mai phục ở xung quanh, đợi đến khi mà chúng tôi phát ra tín hiệu, thì chư vị đồng thời hô lớn khẩu hiệu, Lưu Đức Uy đã chết, kẻ đầu hàng không giết, rồi đánh giết vào bên trong. Dạ quân nghe vậy nhíu mày lại nói, được, vậy thì nhờ cậy cả vào hai vị đó. Đối với thực lực của hai người từ và phương thì thiếu thiết vệ bọn họ đã sớm được nhìn thấy, vô luận đối phương phòng thủ nghiêm mật như thế nào bọn họ vẫn có thể đi lại tự nhiên ở trong doanh chủ soái của địch nhân, cho nên đối với cả an nguy bọn họ thì cũng thập phần yên tâm. Nói dỗin sao, tồn tại hai kẻ tiếp cận thần, là còn thêm vào một đám lão binh kinh nghiệm phong phú dị thường, kẻ nào có thể động đến bọn họ? Ngay sau đó thì mọi người tiếp tục thương nghị chiến lược cuối cùng. Và lúc này Lưu Đức Uy đứng ở trong bóng tối, nhìn đám thiên binh qua qua lại lại nghiêm mật phòng vệ. Không phải là bọn họ không ngủ mà là không dám ngủ. Bắt sống được một nhân vật cấp trưởng lão của bên phe đối phương, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân của yêu hồ tộc. Tuy rằng không có công lao gì lớn, song cũng có lý do để mà yên lòng thoải mái lui binh. Đối phương chính là một tên trưởng lão đấy, kém cỏi lắm cũng sẽ biết được bí mật của phản quân. Đợi trở về khảo vấn xem kẻ nào đã bày mưu tính kế. Sau đó phái người ám sát kẻ đó, rồi tiếp tục xua quân xông thẳng vào là được. Chỉ có điều phản quân thì cũng không phải nhân vật dễ chọc. Sau khi lui ra khỏi cốc, cùng với cả quân phía trước hội họp, hắn vẫn không dám buông lòng. Ngao một tiếng, phương xa truyền đổi đến một tiếng sói chu. Lưu Đức Uy cảm thấy trong lòng buồn bực, ngay cả con sói chết tiệt này cũng cùng hắn đối địch sao. Nửa đêm chu chéo. Từ từ, sói chu ư. Lang tộc ư? Chả lẽ đúng vào lúc này một cỗ uy áp siêu cấp cường đại thì trên trời buông xuống Lưu Đức U đột nhiên phát hiện ra bản thân không thể động đại được từ sâu trong bóng tối mơ hồ phát hiện ra xuất hiện hai bóng người một là của một thiếu niên quần áo màu trắng thế còn lại cũng đồng dạng là một thân quần áo màu trắng nhưng không phải là nhân loại song khuôn mặt hắn vô cùng quen thuộc một đầu tóc trắng trong bóng tối đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh biếc Còn có một đôi tay nhọn lông tơ trắng xóa nữa. Chết thiệt! Yêu hồ ư! Là đồng dạng với cả nữ nhân vừa bắt được đều là yêu hồ nhất tộc. Nhưng khuôn mặt đó, Lưu Đức Uy đột nhiên nhớ ra là hai tên sát thần, không nghĩ ra là trong đó là một tên là yêu hồ tộc. Trách không được mà vẫn đoán không ra, hai tên tiên nhân hoàn hảo vô khuyết đó tại sao lại đi giúp đám tàn tiên yêu tiên cấp thấp này, thì ra là bọn chúng vốn là người một nhà chẳng qua hai tên này làm thế nào mà có được thực lực mạnh mẽ đến như vậy, hơn nữa cái cố áp lực cường đại kia thì phương tử vũ và tử ngạo thiên sóng vai chậm rãi mà đi tới, cả quân danh tựa như là bị người ta thi chuyển ma pháp vậy, tất cả mọi người đều đứng yên bất động, bất động không phải bởi vì bọn họ không muốn động mà căn bản không thể động, tựa như mèo thấy chó vậy, theo bản năng phát ra nỗi sợ hãi từ trong nội tâm, rào rào bịch bịch. Tiếng bước chân không ngừng vang lên, hai người nọ một đường đi tới, phàm là thiên binh ở xung quanh bọn họ tất cả đều không chịu nổi cố uy áp kia, thân thể nứt toát hết cả ra. Lưu Đức Uy hoảng sợ nhìn hai người đó, hắn thật sự không thể tưởng tượng được ở trong tiên giới lại có người có thể sở hữu thực lực mạnh đến như vậy. Hai người dừng lại cách Lưu Đức Uy ba trường, từ ngạo thiên liền nhẹ nhàng vung tay, từ trong bóng tối chạy ra một đám người, quả nhiên tàn là thuyết huyết vệ đám người này không phát ra một tiếng động lập tức triển khai tìm kiếm. Lưu Đức Uy trong mắt không ngừng đảo loạn xạ, hắn rất là gấp, rất là sợ. Từ trước đến giờ chưa từng cảm nhận tử vong gần hắn đến như thế. Không đến một phút thì hai tên thiết huyết vệ diều đỡ Tinh Nguyệt, toàn thân đầy máu đi ra. Tinh Nguyệt yếu ớt ngẩng đầu nhìn Phương Tử Vũ lộ ra một vẻ mặt vui mừng. Lưu Đức Uy đột nhiên cảm thấy áp lực xung quanh người biến mất, toàn thân mềm oặt ngã ngồi xuống mặt đất. Hắn cố hết sức ngẩng đầu muốn nhìn xem đám người này có phải đang dọa hắn giống như mấy ngày trước hay không. Nhưng mí mắt vừa mới nâng lên, liền nhìn thấy một vạt đen thui kéo qua. Ý thức cuối cùng còn sót lại quán chỉ là mơ hồ nghe được một giọng nói lạnh băng tựa như là đến từ địa ngục, giết. Âm ma ma ma. Trên bầu trời chủ soái doanh đột nhiên bắn lên một chùm lửa đỏ, sau đó bốn phương tám hướng tiếng chém giết vang trời mấy tên tướng coi xung quanh đang chuẩn bị phái người đi mời Lưu Đức Uy chủ trì trận chiến, nhưng ai ngờ nơi chủ soái Doanh hàng loạt thân binh thủ vệ chạy ra, mà phản quân cũng đồng thời hô to khẩu hiệu Lưu Đức Uy đã chết, đầu hàng không thì sẽ bị giết. Đại quân thiên binh lập tức đại loạn, vốn không để tới khẩu hiệu kia, nhưng mà khi nhìn thấy số lượng lớn thân vệ chạy ra từ Doanh trại chủ soái, và nếu khẩu hiệu kia là giả, vậy đám chạy trốn này thì giải thích như thế nào đây? Hiện tại rất nhiều tướng lính cũng tin tưởng rằng là Lưu Đức Huy đã chết thật. Bình bại như núi đổ, câu danh ngôn này rất là trị lý. Đám thiên binh căn bản không dám chạy lên đầu, tất cả đều chạy loạn khắp nơi tìm đường thoát thân. Dạ quân dẫn đầu mọi người thế như trẻ tre đánh vào mà giết. Ở trong thiên binh ngẫu nhiên có một vài đội tập hợp chống lại nhưng mà rất nhanh đã bị đánh tan tành. Đại chiến diễn ra suốt một đêm đuổi tận ra ngoài cửa cốc, dạ quân mới đánh chống thu binh. Thiên binh tiến vào núi mới với 10 vạn quân, mà khi ra khỏi núi thì lẻ tẻ rời rạc không góp lại không được 3 vạn. Có rất nhiều tên chạy sâu vào trong sơn cốc và cuối cùng đợi bọn chúng cũng chỉ có thể là bị tiêu diệt. Tử thương hơn 4 vạn người, đầu hàng 6 vạn, chủ soái Lưu Đức Uy chết ngay tại trận. Mà phe của dạ quân bị thương không đến vạn người lại lần nữa lấy được thắng lợi hoàn toàn. Tin tức rất nhanh được truyền khắp cả thiên giới. Rất nhiều tán tiên yêu tiên ẩn náu ở trong bóng tối ở khắp nơi trên thiên giới, trái tim đều hướng về phe của Dạ Quân. Ao xuất hiện gia nhập Liên Minh Sơn. Dạ Quân thực lực tăng mạnh. Sau một tháng hai bên cùng nghỉ ngơi lấy lại sức. Dạ Quân, Từ Ngạo Thiên, phương Tử Vũ ba người song song đứng trên đỉnh núi, nhìn đại quân dày đặc dưới chân núi. Dạ Quân nhìn về phía Từ Ngạo Thiên, Từ Ngạo Thiên khẽ gật đầu. Dạ Quân hít sâu, hét lớn: "Các vị Bị bức hiếp rất nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc chúng ta ngẩng cao đầu. Chúng ta phải hướng đến cả tiên giới để chứng minh. Tàn Tiên và Yêu Tiên cũng không cho phép bất cứ một kẻ nào ước hiếp. Ta, lúc này tuyên bố, phản kích của chúng ta bắt đầu. tiếng gieo hò khắp truyền ở Lô Minh Sơn, đại quân chín lý xui tràng. Tàn Tiên Yêu Tiên ẩn nhẫn rất nhiều năm, thời khắc phản kích rốt cuộc đã được triển khai kiên giới sau mấy ngàn năm yên bình, rốt cuộc phải nênh đón tràng chiến tranh quy mô lớn đầu tiên. sang rơi. Bông tuyết của tiên giới và bông tuyết ở nhân gian không khác nhau, vẫn tinh khiết và lạnh lẽo như vậy. Tuyết không thay đổi, nhưng người không còn như trước. Còn nhớ rõ trận tuyết lớn là mấy, Vũ nuôi đã làm một bát mì còn thêm một quả trứng gà, cùng với Phúc Phúc đứng bên cạnh ngây ngốc tươi cười. Hai lão nhân khuôn mặt đầy nếp nhăn đứng cạnh nhau, hiện lên sao hiền lành sau thân thiết đến thế. Cũng là một trận tuyết đồng dạng nhưng mà Phúc Thúc và Vũ Nuôi đã chẳng còn nữa. Bọn họ không thể nhìn thấy Phương Tử Vũ khôn lớn, nhìn không thấy bộ dáng toàn thân nhiễm đầy máu tanh của vị thiếu gia từng được họ vô cùng yêu mến. Tuyết năm đó phủ kín trên thi thể của Phúc Thúc và Vũ Nuôi. Tuyết của hiện tại chỉ có thể phủ đầy trên thi thể của kiều nhân của Phương Tử Vũ. Vì báo thù, hắn không quản máu tươi nhím đầy đôi tay. Vì báo thù, hắn không ngại trở thành địch nhân của tam giới máu máu tươi đem cả hắc bạch thiên địa nhẫm thành một màu đỏ, bông tuyết trắng tinh liên biên không dứt rơi xuống mặt đất, muốn đem cả thế giới huyết tinh đó bao phủ, nhưng không ngừng bị máu tươi ở trên mặt đất nhuộm đỏ. xác người phóng mắt nhìn ra xác người nhìn không thấy điểm cuối, thi thể chất đầy như núi, binh khí cắm đầy trên đất như là đang diên gì, như đang kêu oan cho chủ nhân của chúng, như đang điên cuồng gào thét với trời. Là ông trời ơi, tại sao ông lại để cho ác ma đó sinh ra trên đời này? Ông trời, ông có nhìn thấy hắn đồ sát con dân của ông không? Ông có từng mở đôi mắt ra nhìn thế giới tràn ngập máu tanh này hay chưa? Trời, thật có mắt sao? Một nam tử thân khoác áo tròn màu đen, khẽ khẽ bước đi trong huyết địa, giống như là đang tự hỏi mình vậy. Thành âm của hắn như có vẻ chút xa sút lại tựa như bất đắc dĩ và bi ai. Mái tóc của hắn, khuôn mặt, tay, thậm chí cả áo choàng, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ. cả người hắn tựa như là một tên ma quỷ, một tên ma quỷ mới từ chỗ sâu nhất ở trong huyết trì địa ngục mà đi ra. Ánh mắt của nam tử đó rất lạnh, lạnh đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi, lại khiến cho người ta hoảng hốt. Hắn lạnh lùng đảo mắt qua thanh phi kiếm đang cắm ở trên mặt đất vẫn còn ông ông rung động. Phi kiếm tựa như là cũng không chịu nổi ánh mắt nhìn như người ta phải lại kia của hắn, trong nháy mắt đã vỡ nát thành bột phấn, không còn lưu lại bất cứ một dấu vết nào chứng tỏ nó từng tồn tại trên thế gian. Yêu nghiệt. theo sau là một âm thanh run rẩy, một lão giả toàn thân đầy máu đang cố hết sức nâng tay lên yếu ớt mà nói: "Người tạo quá nhiều sát nghiệp, người thiên mà đi, người sẽ gặp phải gặp báo ứng." Báo ứng. <cười> Hắc y nam tử nhẹ nhàng phất tay buộc một tiếng Cái đầu lão già trong lấy mắt nổ tung máu nóng trộn lẫn với cả não tương trắng Bắn thẳng ra bốn phía Tựa như một chuyện rất là bình thường Nam tử nhẹ nhàng buông tay xuống Lại lầm bẩm tự nói Nếu như quả thật có báo ứng Vậy hãy đến đây đi <cười> Một tiếng thở dài lo lắng vang lên sau lưng Không biết từ khi nào Sau lưng nam tử đó đã đứng một đám người Từ, vũ. Từ ngạo thiên một thân đạo bào trắng như tuyết cùng với hoa tuyết trong trời đất dung hợp là một thể, nhưng lại hiện ra cực kỳ không hài hòa với thế giới khắp nơi màu đỏ máu này. Từ ngạo thiên đôi môi, mấp máy, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được thành lời. Tinh Nguyệt, Kim Mê, Lăng Nguyệt, Lục Tử Huyên, Tiên Ngữ Năm người nhìn thoáng qua thi thể nằm la liệt ở trên mặt đất, trên mặt lộ về không đành lòng dã quân và đám trưởng lão lộ ra thần sắc kinh ngạc. Phản đinh đại quân thế như trẻ chê, một đường đánh lên thiên đình. Lừa đường nhận được tin tức, một đội tiên nhân tổ chức tự phát, nhân số hơn vạn đã chạy đến chi viện cho thiên đình. phương Tử Vũ đã đích thân dẫn theo 1000 nhân mã đi trước ngăn chờ. Dã quân vốn là định để cho bọn họ ngăn cản một lát, ông ta theo sau điều động nhân thủ chạy đến chi viện. Nhưng mà không nghĩ tới là khi chạy tới nơi Chỉ lại có thể được nhìn thấy một cảnh tượng như vậy Trận chiến này Xong phương toàn quân bị diệt Chỉ còn dư lại phương tử vũ một người Lấy một Đấu với cả một vạn Lại nhìn những thi thể tàn khuyết không còn nguyên vẹ Đang nằm la liệt ở trên mặt đất vô cùng thê thảm kia Có thể hình dung được Tình hình chiến đấu kịch liệt tàn nhẫn đến bậc nào Ư ư ư Trong đống thi thể phát ra một tiếng rên rỉ mỏng manh Từ ngạo thiên lập tức phi thân nhảy lên từ trong đống thi thể đó tìm được một tên tiên nhân còn một hơi thở, vội vàng truyền cho vào kẻ đó một hơi chân khí, rồi hỏi người thế nào rồi? Hai mắt tên tiên nhân đó đã tan rã, nhưng khi ánh mắt của ánh thoáng nhìn thấy Phương Tử Vũ thì lập tức lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, thanh âm run rẩy mà nói ma quỷ, ma quỷ, <cười> hắn không phải người, không phải người. Phương Tử Phủ lạnh lùng liếc nhìn hắn lạnh nhạt mà nói: Ta vốn đâu phải người. Tên tiên nhân sắp chết đó còn muốn nói điều gì đó nữa, nhưng câu nói cứ ngậy ở cổ họng nói không thành lời. Khuôn mặt nóng vội đến đỏ hồng cuối cùng một mặt ô hô. Có lẽ là tiên nhân này là người chứng kiến cuối cùng, hoặc có lẽ cũng chỉ là thi thể nằm đầy đất đó mới biết được tạo thành tất cả những điều này chỉ bởi một người một tên nam nhân băng lãnh kia mà thôi. khi mà địch ta song phương vừa mới tiếp xúc thì thật là đánh giết khó phân thắng bại. đặc biệt là dẫn đầu bên phe giả quân, phương tử vũ càng là Dũng mãnh không thể chống đỡ. nhưng không biết là trong quá trình chiến đấu đó hắn đã bị cái gì kích thích, rốt cuộc đã hiện ra yêu hổ chân thân. hơn nữa vốn là một đôi mắt màu xanh biếc biến thành đỏ như máu, đỏ như máu tươi ướt át. một tên nam nhân phát cuồng. Không phân địch ta, chỉ cần là xuất hiện trong tầm mắt quán, tất cả đều bị giết. Không tha. Có thể nói hơn một vạn cỗ thi thể này, có hơn một nửa là do hắn giết. Không có một người nào sống sót, chỉ toàn là xác chết. Mà kệ là tiên nhân tri viện cho tiên quân hay là tiên nhân biên phai dạ quân, đều bị hắn dọa cho đến nỗi sợ với cả mật. Xung quanh trọi chối chết. Tiếc là không có một người nào có thể chạy thoát. Mãi cho đến khi mà bọn họ vẫn nghĩ không ra vì sao lại có một kẻ siêu cấp cường đại như vậy xuất hiện, vì sao hắn lại đồ sát không phân địch ta. Nhưng tiếc rằng là không một ai biết, cũng không ai nói ra được một lời, bởi vì còn lại chỉ là những thi thể lạnh như băng kia. Khẽ thở dài một hơi từ ngạo thiên buông cổ thi thể đang lạnh dần trong tay xuống, nhìn về phía Phương Tử Vũ, tựa như là cái thân ảnh quen thuộc đó càng lúc càng xa lạ với hắn, nhẹ giọng mà nói: Tử vũ Thiên đình đánh thắng rồi sao? Từ ngạo thiên lắc đầu mà nói Không, đang trong toàn lực công kích thôi Phương tử vũ nhấc mép không nói gì Tình huống nhất thời rơi vào bồng không khí lúng túng Dạ quân ho khan một tiếng Sau đó ha ha cười lớn mà nói Phương huynh đệ Chỉ có người Lấy một ngàn chống lại một phạt Mà vẫn bình yên vô sự xem ra ngươi thật sự đã tiến vào cảnh giới của cổ thần rồi đó. Phương Tử Vũ hờ hững nhìn ông ta khi ánh mắt quét qua khuôn mặt của Tinh Nguyệt Lục Tử Huyên. Tứ Nữ thì không biết vì sao trong lòng một trận chấn động vô danh, thấp giọng mà nói một câu: trở về thôi. Nói xong không để đến mọi người, dẫn đầu lăng không bay đi, lưu lại chỉ là đám tuyết đỏ như máu vẩy ra bốn phía. Đôi mắt từ ngạo thiên ngước nhìn bầu trời xám xịt không còn sức sống, trong mắt tràn ngập một nỗi bi thương vô danh. Có lẽ chỉ có hắn, người hiểu phương tử vũ nhất mới biết được chân tướng. Cũng chỉ có hắn, cao thủ có tu vi tương đương phương tử vũ mới có thể cảm nhận được khí tức tràn ngập sự bi ai phẫn nộ, kiều hận khi mà phương tử vũ đổ sát chúng tiên nhân. Cũng chính bởi vì như vậy hắn mới bất chấp tất cả vội vàng chạy đến, khiến cho đám người dạ quân tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì lớn, cho nên cũng chạy vội theo sau hắn. Thái thượng trưởng lão nói rất đúng, tử vũ sẽ thay đổi, cứ tiếp tục như thế này sẽ có một ngày trở nên xa lạ, không còn là phương tử vũ của trước kia nữa. thiên động địa, mà có lẽ ngay cả kinh thiên động địa cũng không thể nào tưởng tượng được chiến trường thời khắc này. Thiên cung to lớn, tự như là một cái bánh ngọt, vô số tiên nhân đẳng vân giả phú từ bốn phương bay đến, tự như bốn nổ kiến lớn, dốc toàn lực lượng từ bốn phương mà trên chúc xông vào cái bánh ngọt đó. Mà đám kiến đầu tiên chiếm được mấy bánh ngọt thì không cam lòng đem mỹ vị của chiếc bánh ngọt cùng những kẻ khác đồng hưởng, vì vậy đoàn kiến bắt đầu đánh nhau. Cả không trung được bao phủ bởi trận mưa sao băng. Cẩn thận nhìn lại thì mới phát hiện ra đám ánh sáng chói mắt này không phải sao băng, mà là pháp bảo đang bay múa đầy trời. Không trung không ngừng truyền đến tiếng sấm, tiếng sét, tiếng chém xiết, không ngừng có người rơi xuống, phía dưới thi thể chất đầy như núi. Phương Tử Vũ và dạ quân thì cắt cử công đánh Tây Thiên Môn. Khi hắn chạy đến thì song phương đã rơi vào trạng thái giằng co. Tây Thiên Môn đã bị đám kín, bên ngoài Tây Thiên Môn nhân mã hai phương đánh giết đến có phân thắng bại. Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng khát máu, dẫn theo một đội quân đầy đủ sức lực đánh sâu vào. Phương Tử Vũ như là xông vào chỗ không người vậy, căn bản không cần dùng bất cứ một vũ khí gì, chỉ bằng vào một đôi bàn tay đã đánh giết mở ra một con đường máu. Đột nhiên ở bên cạnh tiếng gió rít mãnh liệt. Khi bằng sự dao động của cổ khí tức này, đã có thể cảm nhận được kẻ đánh lén này là một cao thủ. Phương Tử Vũ bèn cười lạnh lùng, hơi như người né tránh đao khí. Nhìn lại kẻ đánh lén, thì ra đó là một kẻ mặc trang phục tướng quân, có lẽ là tướng giữ thành ở Tây Thiên Môn. Vị tướng quân này dường như đã sớm đoán được Phương Tử Vũ có thể tránh thoát được đòn đánh lén của mình, liền không chút nản lòng mà tiếp tục công kích. Phương Tử Vũ vung một bàn tay ra, lướt theo bản đao đang bổ tới. Đầu ngón tay khẽ búng ra một chỉ, tinh đinh đinh, thành bối kim đao, dày ở trong nháy mắt đã vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Tướng quân nắm chặt thanh đao giờ chỉ còn lại chui đao, ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Phải biết rằng thanh bối kim đao này thuộc về loại tiên khí, mặc dù còn chưa phát huy ra công hiệu đáng có của tiên khí, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng bị đánh nát như vậy. Phương tử vũ chẳng qua là rất nhẹ nhàng, chỉ dùng một đầu ngón tay đã hoàn toàn đánh vỡ tiên khí. Trường lực quán rốt cuộc đã đến cảnh giới nào rồi. Tên tướng quân đó không suy nghĩ nhiều, trên thực tế là không có thời gian để mà suy nghĩ nhiều. Bởi vì một bàn tay dính đầy máu lạnh như băng đã nắm lấy cổ họng quán. Thậm chí ngay cả đối phương ra tay như thế nào, hắn cũng không được nhìn thấy. Nhẹ nhàng bóp một cái, xương cổ họng đã toàn bộ vỡ nát. Sau khi phương tử vũ gia nhập, chiến đấu hoàn toàn như về một phía. Căn bản không còn gì lo lắng nữa. Mà đám thiên binh đang chiến đấu quả thật là cũng rất là trung thành. Giết cho đến kẻ cuối cùng cũng không có một người nào đầu hàng hay là bỏ chạy. Lao đi vệt máu dính đầy trên mặt. Lại nhìn đại quân đang hang hái xông về phía Tây Thiên Môn. Nhưng mà Thủy chung thì vẫn không thể phá được cái lồng trong suốt bảo vệ cửa. Bên trong Tây Thiên Môn, một đám người đang quanh chân ngồi trên mặt đất tụ tập pháp lực duy trì cái lồng bảo vệ ở cửa Tây Thiên Môn. Tướng quân Một tên tiểu đầu mục đi sau lưng Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ lắc đầu, bàn tay mở rộng, một vòng hắc khí bao phủ toàn bộ cánh tay phải. Sau khi hắc khí tan đi, một thanh trường đao đã nắm chặt trong tay. Tất cả tránh ra, Phương tướng quân đến rồi. Phương Tử Vũ đi thẳng đến Tây Thiên Môn, đám binh sĩ tự động tránh ra tạo thành một con đường. Cách Tây Thiên Môn vài thước thì dừng lại, Phương Tử Vũ cười lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt trường đao dơ lên quái đầu. Tất cả ánh mắt ở trong ngoài cánh cửa đều tụ lại trên người của hắn. Đột nhiên Phương Tử Vũ quát lớn một tiếng, trường đao bổ mạnh một phát về phía trước. Đao khí nén không khí, hình thành một cỗ sóng dữ lao về phía của Tây Thiên Môn. Âm ầm ầm Cả tòa Tây Thiên Môn rút cuộc chống đỡ không được cỗ đao khí tuyệt thế này. Trong nháy mắt nổ thành một đống đá vội. Mà đám người ngồi bên trong cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt không thể tin được nhìn Phương Tử Vũ. Thiền môn cháo được xưng là vách ngăn tuyệt đối. Trăm ngàn năm qua chưa từng bị một ai phá vỡ. Không nghĩ tới vào lúc Phương Tử Vũ chỉ một đao duy nhất mà phá đi tiền lệ suốt cả trăm ngàn năm qua. Điều này cần phải có thực lực tinh hái thế tục đến cỡ nào chứ? Phương Tử Vũ nắm chặt đao trong tay, như là thần lại tựa như là ma đứng đó. Trường đao vung lên chỉ về phía trước bảo quát. Giết vào đi! Giết! Đám người như quân đoàn kiến ồn ồn mà xông vào. Không đến một khắc thì Bắc Thiên Môn do Tử Ngạo Thiên Phụ Trách cũng đã bị công phá được, lại phân ra một bộ phận binh lực từ bên trong công phá Thiên Môn Cháo của Đông Thiên Môn và Nam Thiên Môn. Trong thiên cung đã tràn ngập bóng người, tình trạng này tựa như là một trọng rửa mặt dày đặc kiến đang di động, cảnh tượng hùng trắng như thế này quả thật rất khó nhìn được nhìn thấy. Cướp bóc đồ sát khắp nơi ánh lửa ngập trời, đám yêu tiên và tàn tiên oán khí do bị bức hiếp từ trước đến nay. Lúc này đã hoàn toàn được phóng tích ra. Bọn họ từ tiên nhân xuống làm chiến sĩ, lại từ chiến sĩ biến thành đa phù, kẻ cướp. Tiên trì có nghĩa là hồ tiên Mỹ Lệ bị máu tươi nhộm đỏ. Đại điện lộng lấy, từng tòa từng tòa lầu các cao vút tất cả đều như là một bó đuốc rực cháy. Khi mà đám người dạ quân từ ngạo thiên phương tử vũ đi vào trong thiên đình, tình hình chiến đấu đã gần như là kết thúc. Trong thiên cung, thiên binh thiên tướng, tiên quan tất cả đều vinh quang chết trận không một kẻ đầu hàng. Tiên quân thì tự vẫn, thi thể bị tiêu hủy, toàn bộ thiên cung ngoại trừ cung nữ không một ai sống sót. quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dã quân trong ánh mắt hướng về của mọi người, mặc một thân long bào ngồi trên long ủy trở thành vị quân vương biếc đầu tiên kể từ khi mài tiên giới được thành lập cho đến nay. Trên thực tế, ông ta căn bản là không nghĩ đến sẽ làm quân vương, chỉ là sự xuất hiện của từ ngạo thiên và phương tử vũ đã đánh vỡ cục diện luôn bị đánh của bọn họ. Càng ngày ý muốn đó chính là triển khai phản công. Vị quân vương trẻ tuổi này nhìn chúng đại thần bên dưới điện Thật là có chút bộ dáng Thụ sủng nhược kinh Bên dưới là đông đảo đại thần đang quỳ trên đại điện Những người này đánh giặc còn được Nhưng đối với việc quản lý cả tiên giới Thì không phải là sở trường của bọn họ Tất cả đều đến từ nhân gian Chỉ có điều sau đại loạn Tất sẽ lập lại an ninh thật tử Bọn họ dưới sự dẫn dắt của kẻ Có nhiều kinh nghiệm phong phú như dạ quân Chắc chắn sẽ quản lý tốt tiên giới Dạ quân phất phất tay nói chư vị đứng dậy cả đi, tạ đế quân, văn võ bá quan đứng dậy phân biệt đi về hai hướng mà đứng, dạ quân đứng dậy nói, chư vị đều đã từng khắc, từng khắc đã phải chịu sự hãm hại của tiên quân tiền nhiệm, hôm nay chúng ta vùng lên nắm quyền quản lý, hy vọng là chư vị cần phải nhớ kỹ, không thể bức hiếp lương dân, vâng, tiên giới ta thiên triều từ khi khai sáng bảy ngàn năm qua. Dạ Quân và Văn Phò báo Quan ở trên thiên đình chậm rãi bàn luận, cùng lúc đó từ Ngạo Thiên và Vương Tử Vũ, bọn họ đối với việc Dạ Quân đang cơ cũng không lấy làm để ý lắm. Lúc này hai người bọn họ dẫn theo Thiết Thiết Vệ và tứ nữ đang ở trong Thiên Cung Bảo Khố bối tung hết cả lên. Tìm nhanh lên một chút, có hay không hả? Chưa thấy đâu. Vương ra vật đó hình dạng như thế nào? Lúc này trong Thiên Cung Bảo Khố loạn thành một đoàn, hơn 40 người lục tung hết tất cả mọi thứ buồn cười nhất là vật bọn họ muốn tìm hình dạng như thế nào cũng chẳng biết. Đột nhiên lục tử huyên ôi trao một tiếng, không cẩn thận mà kiểu tay đập vào một cái hộp vuông nhỏ, hộp vuông rơi xuống đất tức thì bung ra, một khối ngọc nhỏ lăn ra ngoài. Cùng lúc thì trí tôn giới ở trên tay của phương tử vũ và thần thạch trước ngực phát ra chùm tia sáng. Là nó. Phương tử vũ vẻ mặt vui sướng chạy đến nhặt khối ngọc nhỏ lên. đích xác là khối ngọc này chất ngọc cùng thần thạch và trí tôn giới hoàn toàn giống nhau. Mọi người đi đến bơi xem, Từ Ngạo Thiên thì khuôn mặt cũng đầy sự vui sướng nói: "Như vậy tốt rồi. Chúng ta rốt cuộc đã tìm được rồi. Nếu không phải là vận khí tốt, đến lúc phải gặp dạ quân đám người bọn họ, muốn tìm nó lại phải mất một phen chân tay." Phương Tử Vũ đem khối ngọc thỏ nhỏ đó thu vào trong trí tôn giới, lại lấy ra trường đao mà nói: "Chúng ta đi thôi." Từ Ngạo Thiên sẩm sốt nói: "Không muốn từ biệt dạ quân sao? Không cần đâu." Phương Tử Vũ vung trường đao lên, không gian lập tức bị xé rách ra một lỗ hổng. Cũng không quay đầu lại mà nói, để không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Nói xong liền dẫn đầu đi vào. Tưởng Ngạo Thiên cười khổ một tiếng, ngoắc hai tên tiểu tử đầu mục được Dạ Quân phải đến giúp bọn họ tìm kiếm, nhưng sớm bị một chiêu vừa rồi của Phương Tử Vũ làm cho trận mất háng miệng, nói: Xin thay chúng tôi hướng Dạ Quân cáo biệt nhé. Sau đó cũng bước vào. Chiết Viễn Vệ và Từ Nữ cũng đối đuôi nhau mà theo vào. Đợi đến khi mà dạ quân dẫn theo quần thần chạy đến Thì miệng không gian đã sớm khép lại Dạ quân vẻ mặt mất mát Hướng bảo cố vái một cái Rồi nói Chư vị một đường bình an Nhan kiến bái biệt các vị. Nơi này là nơi nào thế Kim mê chớp mắt mà hỏi Ôi thân thể muội nặng thật đó Lúc này mọi người đang đứng trong một thế giới hoang vắng, đưa mắt nhìn ra xung quanh toàn là núi chập, lắp. Không có cây cỏ cũng chẳng có động vật. Từ ngạo Thiên hít một hơi thật sâu, nhưng đầu nhìn bộ dáng thống khổ mọi người, có chút không đành lòng mà nói. Nơi này chắc hẳn là giao lộ giữa tiên giới và thần giới mà khoa phụ đã nói đến đó. Nghe nói trọng lượng ở nơi này so với cả thế tục giới thì phải mạnh hơn gấp mấy lần đó. Lục tử huyên khó khăn lắm mới bước được một bước lẻ lưỡi mà nói. Nặng quá. Một bước bước đi mà cũng khó nhọc muốn chết đi được. Còn hoang vu nữa, cái gì cũng chẳng có. Tử Vũ, chúng ta vì sao tại tới nơi này chứ? Phương Tử Vũ thản nhiên mà nói. Các ngươi còn chưa đặt đến thần cảnh. Đến thần giới sẽ không chịu nổi áp lực đâu. Lập tức sẽ nổ tan sắc mà chết. Các ngươi trước tiên ở đây thích ứng đi. Ta đi thần mộ nhìn một chút, rồi quay lại tiếp các ngươi sau. Này, nhưng mà... Từ ngạo thiên phất phất tay cắt ngang lời của tiên ngữ Cười khổ nói Thôi đừng có nhưng nhị gì Đến thần giới ngay cả ta thực lực cũng suy giảm lớn Chứ đừng nói là bọn muội. Chúng ta hãy cứ ở đây thích ứng hoàn cảnh một chút Nghe nói thần giới so với cả nơi này Còn nặng hơn vài lần đó Tử vũ chúng ta ở đây đợi để Để tự mình cẩn thận đấy Phương tử vũ gật đầu mà nói Khoa phụ nói linh khí ở nơi này Là nồng đậm nhất cho nên không có Sinh mệnh nào có thể sinh trường được ở nơi này À, các người hãy ở nơi này tu luyện so với bình thường Còn nhanh hơn rất nhiều đó Từ ngạo thiên bèn cười mà nói Huynh biết rồi, đệ cứ yên tâm đi đi Đi sớm về sớm Phương tử vũ nhìn hắn một cái Xoay người bổ ra một đao Sau đó biến mất ở trong vết nứt không gian Từ ngạo thiên thở dài một hơi rồi nói Người so với người Thật là tức chết ta mà Năng Nguyệt bật cười mà nói Từ đại ca Huynh chớ tức giận Chỉ ở nơi này Huynh còn có thể hành động tự nhiên bọn muội ngay cả một bước cũng phải tốn rất là nhiều thời gian đây này Tiên ngữ tán đồng mà nói Ít ra là đời này muội còn thật là không nghĩ tới bản thân Có một ngày có thể chạy lên tiên giới Đã chạy đến thần giới nữa chứ tưởng Ngạo Thiên vô vỗ tay cười mà nói Thôi được rồi Như là trong thiên thượng nhân gian Ở đây vừa tu luyện vừa đợi tử vũ trở lại vậy Lục tử huyên có chút lo lắng hỏi Tử đại ca, tử vũ huynh ấy sẽ không có chuyện gì chứ từ ngạo thiên lắc đầu nói yên tâm đi nói như thế nào đi nữa thì tên tiểu tử đó hiện tại đã được coi là một vị thần rồi chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu trong thần mộ vết nứt không gian xuất hiện phương tử vũ từ trong vết nứt chậm rãi bước ra đang ngồi tiếp bằng trước cửa thần mộ khoa phụ hậu nghe thần nông và một người nữa đồng thời đứng dậy khoa phụ cười mà nói nai tiểu tử vật đó ngươi lấy được chưa Phương tử vũ gật đầu lấy ra Thiên thượng nhân gian và khối ngọc nhỏ Lại tháo thần mạch từ trên cổ xuống đưa cho ông ta Bốn người tám con mắt Tất cả đều lộ ra tiêu vui sướng Khoa phụ vội vàng lặn lấy đồ vật Rồi chạy lên gắn vào trong thạch bi Nhân lúc này hậu nghê đem hắn Và kẻ mán chưa từng gặp mặt Giới thiệu lẫn nhau nói Vũ Nó chính là phương tử vũ mà chúng tôi đã nói đến đó Tiểu tớ Hắn là đại vũ đó Đại Vũ ư? Phương Tử Vũ sửng sốt một chút. Năm đó Đại Vũ trị thủy cho tới ngày nay vẫn được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian. Không nghĩ đến cái vị trung niên hán tử có tướng mạo xấu xí trước mặt này lại mơ hồ có một loại khí chất khó nói, lại chính là Đại Vũ trong truyền thuyết. Phương Tử Vũ đang muốn hướng Đại Vũ thi lễ, Đại Vũ trước một bước cười mà nói: Thôi, đừng đa lễ. Ba tiên gia hỏa này một bậc nói người lợi hại như thế này, lợi hại thế kia. Hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Này tiểu huynh đệ Lần này thật sự là nhờ có người Mà đám lão già chúng ta Tìm cách lâu như vậy rồi mà vẫn không mở ra được thần mộ Lại không thể rời khỏi thần giới May mắn con người đó Phương Tử vũ đang muốn nói không cần khách khí, Thì đúng lúc này khoa phụ hú lên một tiếng quái gì Mọi người chuẩn bị nhé Khoa phụ theo đường cũ chạy trở về Năm người sóng vai nhìn chăm chăm vào cánh cửa đá ở thần mộ Cánh cửa ngọc thạch đột nhiên bắn ra một chuùm sáng chói mắt Ngay cả cổ thần cũng chịu không nổi ánh sáng của nó, đều nhắm tịt mắt lại. Toàn bộ không gian đều tựa như run rẩy, tất cả hành tinh lệch khỏi lộ tuyến cố định đều xoay tròn bay múa quanh thần mộ. Qua hồi lâu, mọi người mới chậm rãi mở hai mắt, lại nhìn thấy thạch bi của thần mộ ở trước mắt đã biến mất. Vị trí ban đầu của thạch bi lúc này là một cái hồ nước màu bạc. Nước hồ màu bạc đang chậm chậm lưu động. Phương Tử Vũ chậm rãi đi lên phía trước, đưa tay vào trong nước hồ một trận cảm giác lạnh thấu xương ùa tới, rồi hắn vội vàng rút tay về. đúng vào lúc này thì trí tôn giới đang ở trên cánh tay hắn đột nhiên phát ra ánh sáng, mà phương tử vũ cũng hoảng sợ phát hiện cái hồ nước màu bạc này dường như đột nhiên sinh ra một lực hút rất là lớn, đem hắn nhanh chóng hút vào. đám người khoa phụ vội vàng chạy lại hỗ trợ, nhưng tốc độ của bọn họ thế nhưng lại không nhanh hơn lực hút của dòng nước bạc đó. Khi mà bọn họ chạy đến thì cả người phương tử vũ đã bị hút vào trong dòng nước bạc. Hậu nghê cũng mặc kệ 3721 gì, cũng liều mạng nhảy vào trong dòng nước bạc. Nhưng mà cái hồ này thoạt nhìn tựa như là chất lỏng màu bạc, lúc này lại biến thành một bức tường rắn chắc. Mặc cho lão dùng sức như thế nào đi nữa cũng chẳng có tác dụng. Đại vũ sờ sờ mặt nước màu bạc, phát hiện quả như là cấm rắn như thép. liền hướng thần nông nhìn lại, lại thấy thần nông cũng đang nhìn về phía nó với thần sắc tự hỏi. Đại vũ lắc đầu cười khổ mà nói, Nếu ta đoán không nhầm thì thần mộ này chúng ta đều không vào được đâu. Khoa phụ kinh ngạc nói, Vì sao? Từ từ đó không phải vừa mới tiến vào đó sao? Thần đông tiếp lời nói, Nó có chìa khóa mở cửa. Chìa khóa mở cửa ư? Khoa phụ sửng suốt một lát, nhìn về phía hậu nghe. Hậu nghe suy nghĩ một hồi, bỗng giật mình trợ hiểu ra hô lên. Người nói là trí tôn giới chỉ sao? Đại vũ gật đầu nói, chắc là vậy. Ngày trước ta vẫn một mực suy nghĩ xem trí tôn giới có tác dụng gì. Vì sao lại cùng với cả chất ngọc xây dựng lên thần mộ. Bây giờ nhớ lại thì chắc là nó chính là chìa khóa duy nhất có thể đi vào thần mộ được. Khoa phụ vẻ mặt đau khổ mà nói, nói như vậy là công sức của chúng ta đều vô ích kết cả rồi sao. Thần nông cười mà nói, cũng chưa hẳn, nếu đã biết trí tôn giới là chìa khóa mở cửa, Vậy thì chúng ta cứ đợi tiểu tử đó đi ra là được Sau đó thì mượn trí tôn giới của hắn Không phải là có thể thay phiên nhau vào xem hay sao Khoa phụ giờ khóc giờ cười bất đắc dĩ mà nói Lại phải đợi Trời mới biết phải bao lâu nữa tiểu tử đó mới đi ra chứ Và lúc này Chỗ của phương tử vũ người đến rồi cô tử vũ dùng mình phát hiện bản thân đang ở trong một cái không gian hư vô bờ ảo, không có màu sắc, không có bất cứ đồ vật gì, chỉ có khoảng không mênh mông vô tận. Lúc này một giọng nói trầm hậu vang lên. Ngươi rốt cuộc đã tới. Ngươi là ai? Mà nơi này là nơi đâu? Nơi này là giao dối giữa bóng tối và ánh sáng, lựa chọn giữa sống và cái chết. Nói vậy có ý tứ gì chứ? Thần tính, ma tính chỉ là một ý niệm. Là lập địa thành thần hay xả thân thành ma Trái tim của ngươi nằm ở trong góc tối tăm Cùng thần vô duyên, cùng thần vô duyên Lại có ý tứ gì nữa đây? Ngươi rốt cuộc là ai thế? Ta sao? Không có tên Chỉ là quản lý bóng tối và ánh sáng Ngươi trái tim quá mức tăm tối Như thế nào lại có thể trở thành thần? Chỉ có thể trở thành ma mà thôi Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Cái gì là thần? Cái gì là ma? Thần ma có gì khác biệt? Lại có gì giống nhau chứ? Phương Tử Phú lúc lắc cái đầu. Thanh âm đó nói ra một cách lộn xộn đứt gãy căn bản không thể nghe hiểu được lấy một câu. Thanh âm kia trầm mặc một lát lại vang lên. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi, thần mộ là cái gì? Con người được sinh ra như thế nào? Theo như lời cổ thần truyền lưu lại, con người là do thần lấy bùn đất mà nạn thành. Vậy thần từ đâu mà có? Con người sau khi chết đi, hồn quy địa phủ, chờ đợi thẩm phán, chờ đợi luân hồi. Còn thần thì sao? Thần sau khi chết đi, phải đi nơi nào? Về thần mộ, đây là chuyện gì xảy ra? Chả lẽ thần cũng có phần mộ sao? Kể lại rằng, từ thời Thái Cổ thời đại, thiên địa hỗn độn, Thần là do thiên địa linh khí dưỡng dục mà sinh ra, hấp thu thiên địa tinh hoa mà trưởng thành. Bởi vậy thần xuất hiện. Ví dụ như là bản cổ nữ oa phục hy, đứng thái cổ chúng thần này sau khi sáng tạo ra thiên địa vạn vật và nhân loại liền biến mất ở trong thiên địa. Cổ thần tồn tại hiện nay chẳng qua đều là từ trong nhân loại mà sinh ra, tu luyện mà thành, đều không phải là thái cổ chi thần. Nhân tu luyện sau đó thành tiên tiên tu luyện sau đó thành thần, vậy thần tu luyện sau đó phải đi đâu? Về dấu vết của Thái Cổ chúng thần và bên ngoài thần giới còn có không gian nào khác nữa hay không, điều đã trở thành một câu đố. Nhóm cổ thần tìm kiếm khắp nơi không mục đích, tìm kiếm mục đích của thần, tìm kiếm di tích của Thái Cổ chúng thần. Nhưng mà những người tìm được đều biến mất từ đó, còn lại vẫn là những kẻ đang mê man tìm kiếm. Thần bộ từ đâu mà có, không một ai biết, không một ai từng đi vào. Tâm la kẻ tiến vào đều không có xuất hiện trở lại. Thanh âm ở trong thần mộ nói ra một chút không rõ ràng, đông một câu tây một câu, phương tử Vũ càng nghe đầu óc càng rối, đến cuối cùng hắn mới miễn cưỡng hiểu được, nguyên lai thần mộ không phải là phần mộ của thần mà là nơi trở về cuối cùng của thần. Thế gian có sáng có tối, nhân tâm có thiện có ác, thần mộ chính là nơi phân biệt thiện ác, là nơi quản lý ánh sáng và bóng tối. Vô luận là người hay ma, là thiện hay là ác, chỉ cần đến địa phương này đều được cấp cho một lần cơ hội, một lần khảo nghiệm. Thông qua được, thần mộ sẽ dẫn ngươi đi tìm di tích của thái cổ chúng thần. Nếu thất bại, đem hình thần câu diệt, ngay cả một tia linh hồn ấn ký cũng không tiếp tục lưu lại. Thần mộ là khảo nghiệm cuối cùng đối với cả thần là nơi trở về duy nhất của thần, mà cái khảo nghiệm này tuyệt đối không hề đơn giản. Ngươi chuẩn bị xong chưa Phương tử vũ lắc đầu nói Ta không muốn đi tìm thái cổ trúng thần gì cả Ta chỉ muốn báo thù mà thôi Đi vào thần mộ rồi Thì phải trải qua khảo nghiệm Thành công rồi Muốn đi Muốn ở Tùy ngươi Phương tử vũ suy nghĩ một lát hỏi Khảo nghiệm điều gì Trong tim ngươi cắt giấu ma tính của bóng tối Khảo nghiệm của ngươi đó là Làm thế nào đối mặt với bản thân ngươi, với trái tim của ngươi? Ta không hiểu. Ngươi không cần hiểu, ngươi sẽ biết ngay thôi. Đúng vào lúc này trước mặt Phương Tử Vũ đột nhiên mô hồ xuất hiện một bóng người, bóng người dần dần trở nên rõ ràng, không ngờ lại chính là bản thân của hắn. Phương Tử Vũ lúc này một thân hắc y sắc mặt băng lánh, mà Phương Tử Vũ ở sờ trước mặt thì là một thân bạch cam khuôn mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Đó là hắn sao? trong ấn tượng của phương tử vũ bản thân từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cười sáng nạng như vậy trong lòng bất giác sinh ra một loại cảm giác lạ thường đó là cái bóng của bản thân ngươi mặt thiện của ngươi ngươi phải đánh bại nó ngươi mới có thể thông qua khả nghiệm này chỉ đơn giản như vậy thôi ư đơn giản ư chờ xem đi phương tử vũ cười lạnh một tiếng bàn tay phải xoèi ra một thanh trường đao đen sẫm xuất hiện ở trong tay hắn Hét lớn một tiếng hung hăng bổ một đao thật mạnh về phía bản thân ở trước mặt Phương tử vũ bạch y không hề có ý nghĩ là né tránh Cứ đứng tại đó mặc cho một đao xẹt qua người mình Phụt Hai người đồng thời phun ra một ngụ máu Phương tử vũ biến sắc hoảng sợ nói Chuyện này là sao? Ta nói rồi đó chính là bản thân ngươi Muốn giết nó chẳng khác nào giết chết chính ngươi Bây giờ ngươi còn cảm thấy đơn giản nữa hay không? Phương tử vũ sắc mặt biến ảo không ngừng hỏi Giết không chết nó, ta làm sao thông qua chứ? Vậy cho ngươi một gợi ý, thần tính ma tính chỉ trong một ý niệm. Là có ý tứ gì? Ta đã nói quá nhiều rồi, đi thôi, hoặc ngươi giết nó, hoặc nó giết ngươi. Nói xong câu này, giọng nói đó chìm vào trong yên lặng, mặc kệ Phương Tử Vũ kêu gọi như thế nào, thì vẫn thủy chung không có lời đáp lại. bất đắc dĩ Phương Tử Vũ chỉ có thể nắm chặt trường đao cẩn thận phòng bị. Phương Tử Vũ phía đối diện mỉm cười ôn hòa, tay phải nhẹ nhàng nâng lên một thanh trường đao đen thui giống như ở trong tay của Phương Tử Vũ xuất hiện trong tay hắn. Xẹt xẹt. Hai vệt sao băng va chạm lẫn nhau, ầm ầm ầm. Trời long đất lở. Nếu nơi này không phải là không gian hư ảo, ở bất kỳ chỗ nào bên ngoài thì loại va chạm mãnh liệt này đủ để hủy diệt cả một hành tinh. Hai vị thần toàn lực đánh nhau tuyệt đối không phải trò chơi. Hai bóng người giao nhau xẹt qua. Phương Tử Vũ và Bạch Y thay đổi vị trí, hai người thở hổn hển nhìn đối phương, ngay cả chỗ bị thương trên người cũng giống hệt như nhau, mỹ kiếp đáng chết thật. Phương Tử Vũ thầm chửi một tiếng, lại lần nữa sách đao xông lên. Vào lúc hắn động thủ thì Bạch Y cũng đồng thời đánh về phía của hắn. Ầm. Um. lại là một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, hai người đều bị sóng khí đánh bay. Khó khăn lắm mới ổn định lại được thân hình, phát hiện bản thân đã thụ thương nặng không thể bù lại được. Bạch Y Phương Tử Vũ nhếch môi cười, nâng trường đao lên một lần nữa mà đánh tới. Phương Tử Vũ cười khổ một tiếng, hai kích mấy vừa rồi đã lấy đi toàn bộ khí lực quán, lúc này ngay cả cầm đao tay cũng không ngừng run rẩy, càng đừng nói đến chuyện phản kích. Đao của Bạch Y càng lúc càng gần, một cỗ tử vong khí lập tức thì ngập trời đã hoàn toàn vây kín lấy Phương Tử Vũ. Cứ như vậy mà chết sao? Phúc thúc Vũ nuôi còn có từ Ngạo Thiên Kim Mê Lục Tử Huyên, rất nhiều khuôn mặt lần lượt hiện lên trong đầu của Phương Tử Vũ. Hóa ra hắn vẫn còn vướng bận đấy chứ. Phương Tử Vũ cười khổ một tiếng. Lúc này đao của Bạch Y đã gần ngay ở trước mắt. Đột nhiên hai mắt Phương Tử Vũ bắn ra hai tia sáng quát lớn, đi chết đi, ầm ầm ầm ầm, cả không gian ầm ầm rung chuyển. ở bên ngoài thần mộ tụ tập một đám đông, cơ hồ là hơn nửa cổ thần đã được nghe tin tức mà chạy đến. Hơn nữa trong đó còn có một đám người nhìn qua không biết giống thần hay gì, đó là một đám người từ ngạo thiên, tứ tứ nữ và thiết thuyết vệ. Nguyên lai like là phương tử vũ đi vào thần mộ đã gần 100 năm, đám người từ ngạo thiên cũng nhân thời gian này lợi dụng linh khí nồng đậm ở nơi giao giới giữa thiên giới và thần giới để mà tu luyện, đã thành công đạt tới cảnh giới của thần trăm năm loáng cái vội vàng mà qua. Đột nhiên thần bộ mộ một trận chấn động kịch liệt. Sau đó ánh sáng chói mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Phương Tử Vũ đã đứng ở trước mặt mọi người. "Ô, oh, tiểu tử, tử ngươi rốt cuộc đi ra ngoài được rồi." Khoa phụ giống như một đứa trẻ vui sướng kêu lên. "Tử Vũ." Đám người Từ Ngạo Thiên cũng vui mừng như điên chen lại. "Phương Tử Vũ," hướng mọi người gật gật đầu. "Này, Tử Tử, trong thần mộ rốt cuộc là thứ gì đây?" Mọi người đi lên vây quanh không ngừng hỏi han hắn Đúng vào lúc này phương tử vũ toàn thân khẽ run Đồng thời cách đó không xa thì không khí hoạn loạn một trận Một âm thanh hét lớn hiền viên lão nhi mau mau nhận lấy cái chết đi Mẹ kiếp đáng chết thật Trong chúng thần một vị trung niên nam tử thân mặc hoàng bào Diện mạo y vũ khẽ chửi một tiếng Xoay người độn nhập vào trong không gian Một tên chàng hán trên đầu mọc ra một đôi sừng châu xuất hiện hét lớn Trên biên nãu nhĩ đáng chết nhỉ, người chạy đi đâu? Sau đó thì cũng mau chóng độn nhập vào trong không gian đuổi theo. Phương Tử Vũ trên mặt hiện lên vẻ giận dữ quát, đứng lại Civiu. Civiu liếc mắt nhìn hắn một cái, không để đến hắn trực tiếp bỏ đi. Xoẹt. Phương Tử Vũ tung người bay lên theo sát phía sau Civiu độn nhập vào trong không gian. Tử Vũ. Từ Ngạo Thiên hô to một tiếng vội vàng dẫn theo chúng nữ và thiết hiếp vệ cũng nhảy vào trong không gian. Chúng thần đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên có người hét lớn, còn không mau đuổi theo, chí tôn giới vẫn còn trên tay hắn độ. Mẹ kiếp khốn kiếp thật đó. Chúng thần cũng vội vàng đuổi theo sau lưng của Tử Ngạo Thiên. Vì thế, thần giới xuất hiện một tình cảnh quái dị mà vạn năm khó gặp. Dẫn đầu là Hiên Viên Tử không ngừng mắng chửi không ngừng xuyên qua tầng tầng không gian bỏ chạy. Phía sau Hiên Viên là Civiu đuổi theo, vẫn không ngừng đuổi theo sát sau lưng của Hiên Viên. Lý Thấu Thiên là Phương Tử Vũ khuôn mặt đầy giận dữ sát khí đằng đằng. Đuổi sát theo sau Phương Tử Vũ lại là đám người từ Ngạo Thiên. Sau cùng là một đám đông cổ thần, hơn nữa nhân số càng lúc càng nhiều. ở trên một con đường lớn, người co kẻ lạiộn xộn ràng đôn nháo, náo nhiệt. Tiếng mời chào của người bán hàng rong, tiếng cười đùa của đám trẻ nhỏ, tiếng ngộp hí của xe đến xe đi trộn lẫn thành một mảnh. Từ đầu phố thì một đám người chậm rãi đi đến, ước chừng khoảng hơn 40 người. Sóng vai đi đầu là hai nam tử anh tuấn tuổi còn trẻ, một vị khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười, người còn lại mặt không chút biểu cảm. Sau lưng hai nam tử này là bốn vị tuyệt sắc mỹ nữ tuổi chừng khoảng 18 đôi 20 bốn vị nữ tử này đều có dung mạo chim sa cá lặn, có khí chất đặc biệt làm cho người ta tưởng là tiên tử hạ phàm. hai vị nữ tử khác thì đang trêu đùa với cả một nữ hài khoảng hai ba tuổi được ôm trong lồng ngực. phía sau mấy đứa tử này lại là khoảng ba mươi sáu vị chàng hán thân hình lực lưỡng bước đi thống nhất, ánh mắt sắc bén khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến những quân nhân tinh nhuệ nhất. một trong số hai nam tử đi đầu tiên đó khẽ thở dài nói: Hời, "cũng đã mấy trăm năm không trở lại rồi." Thế giới thay đổi thật là nhiều Nam tử bên cạnh nhức hắn một cái không nói gì Nam tử đó lại cười mà nói Mà thật là không nghĩ đến Đệ lại có thể luyện đến phá thần cảnh giới Nếu không phải như vậy Thì đám người chúng ta thật là không thể trở về được Nam tử bên cạnh thản nhiên nói Chẳng qua là phương pháp tu luyện của bọn họ Cùng với hai người chúng ta không khác biệt lắm Lại chưa có trải qua kiên kiếp Đệ mới có thể mang bọn họ trở về được Nếu đổi lại là đám người khoa phụ Để cũng đành bất lực thôi Nam tử nọ gật đầu lại nói Mà công nhận thời gian trôi qua nhanh thật đó Chỉ chớp mắt đã mấy trăm năm hay Thật là không nghĩ đến đại đường vương triều Mà Thế Dân Huynh một tay kiến lập Đã bị Tống Triều thay thế Thì cũng tại vì con cháu quán vô năng mà thôi Từ vũ này Ta nghe nói là Thế Dân Huynh còn có con cháu tại thế đó Chúng ta cũng nên tìm bọn họ hay không Bồi dưỡng một chút Coi như là một phen tình nghĩa của năm đó Phương tử vũ thở ơ cười một tiếng nói Muốn tìm huynh tự đi mà tìm Đừng kéo đệ xuống nước làm gì Từ ngạo kiên vút vút sông mũi mỉm cười tự chế giễu mà nói Mà thôi quên đi Có lẽ chúng ta không liên quan. Dù sao chúng ta cũng chẳng phải người ở thế giới này À đúng rồi Thế cuối cùng đệ đã làm gì với cả Siviu thế Nghe khoa phụ bọn họ nói Lần đó Siviu bị đệ đánh cho ôm đầu bỏ chạy Sau đó thì đến bây giờ vẫn không thể nhìn thấy bóng sáng đâu cả Phương tử vũ nhún vai mà nói Cũng chẳng có gì Chỉ đem hắn nhốt trong thiên thượng nhân gia mà thôi Thiên thượng nhân gia nữa Từ ngạo thiên trừng mắt thất thanh hô lên Cái phong thần thai đó ư Ừ, đệ giết không được hắn Cũng chỉ có thể giam hắn lại mà thôi Từ ngạo thiên đành bất đắc dĩ xoay người lại Nhìn hai đứa trẻ phía sau mà nói Bình nói đệ thật là có bản lĩnh đó, suốt mấy trăm năm đều không có động tĩnh, khi muốn có con thì lập tức ba vị mang thai cùng một lúc, giỏi thật. Phương Tử Vũ lơ đánh cười một tiếng nói, thế vậy còn huynh, tại sao không sinh lấy một đứa đi? Từ Ngạo Thiên cười khẽ mà nói, đệ biết mà. Nguyệt Nhi sợ đau, lại nói huynh không nỡ làm nàng bị đau đớn. Lúc mà ba vị lão bà của đệ sinh, Nguyệt Nhi đứng ở bên cạnh nhìn thấy, đều sợ đến phát khóc. Đệ nói huynh còn dám sao? Phương tử vũ thoải mái cười một tiếng Lại hỏi À ca này Huynh muốn đi đâu bây giờ Từ ngạo thiên bèn im lặng một lát rồi nói Huynh muốn trở lại côn lôn nhìn một chút Có lẽ thấy thượng lãm nhân ra Ông ấy còn tại thế đó Phương tử vũ yên lặng gật đầu Từ ngạo thiên hỏi ngược lại Đệ thì sao Đệ ư Phương tử vũ nhún vai nói Đệ không sao cả à, Vậy theo Huynh lên côn lôn tìm một chút đi Ừ cũng được công công trên côn lôn sơn ngọc hư phong tiếng chuông vang vẳng vang xa một đoàn hơn 40 người vừa thưởng thức phong cảnh vừa đi về phía của ngọc hư phong lấy thân phận khách nhân sau khi đi vào ngọc hư cung từ ngạo thiên cảm thán mà nói cảnh vật như cũ người xưa tất cả đã chẳng còn phương tử vũ thản nhiên mỉm cười không nói gì vô lượng thiên tôn thí chủ trong ngọc hư cung bốn phía xung quanh đều có thể đi lại nhưng chí tôn thần điện mong chu vị thí chủ không nên đi vào vừa mới đi đến hậu viện thì vài tên tiểu đạo sĩ hiện thân ngăn mọi người lại chí tôn thần điện ư từ ngạo thiên sưởng xuất hỏi ngọc hư cung từ khi nào có tòa chí tôn thần điện vậy một tên tiểu đạo sĩ trong đó vẻ mặt pha chút thắc ý mà nói chu vị thí chủ chắc hẳn là du ngoạn thôi phải không Vài trăm năm trước đây, Ngọc Khư Cung chúng tôi từng xuất hiện đao kiếm song tôn, được xưng là kiếm hoàng đao tôn. Hai vị tiền bối ở tuổi 20 đã khám phá thiên đạo, mang theo 4 vị ái thê và 36 vị hộ pháp phi thân thành thần đó. Từ đó về sau thì Ngọc Khư Cung nhất môn trở thành thiên hạ chí tôn. Tống Thái Tổ năm đó đã mạnh mẽ trần áp các phái võ lầm, nhưng mà duy độc không dám đục đến cô lôn Ngọc Khư Cung chúng tôi, đều là nhờ uy võ của hai vị tiền bối cả đó. Từ Ngạ Thiên nhìn về phía của Phương Tử Phú mỉm cười, rồi quay đầu lại hỏi: Chí tôn thần điện đó thì cung phụng đã kiếm xong tôn sao? Tiểu đạo sĩ kiêu ngạo mà nói: đúng là như vậy. Hai vị tiền bối thần danh bên ngoài, thiên hạ võ lâm đều lấy ngọc Hư cung chúng ta vì tôn. Mỗi năm cứ đến ngày mà hai vị tiền bối và gia đình phi thăng năm đó, thiên hạ quần hùng lại đến chí tôn thần điện thăm viếng. Chí tôn thần điện mỗi năm chỉ mở ra vào đúng ngày đó mà thôi. Từ Ngạo Thiên gãi gãi đông mày lại hỏi. Theo lý thuyết thì hai tên là không. Đao kiếm xong tôn phi thăng rồi, cũng không quản, không được công chuyện của thế tục nữa. Ngọc Khư Cung mấy trăm năm nay danh vọng không giảm, chẳng lẽ còn có tiền bối cao nhân tọa chấn nào sao? Mấy tên tiểu đạo sĩ kinh ngạc mà nói. Coi kìa, thí chủ chẳng lẽ không biết sao? Ngọc Khư Cung chúng tôi có bách độ thái thượng lão tổ tọa chấn, ai dám tới đây cản quấy chứ? Mọi người nghe vậy đồng thời sừng sốt Trên mặt tứ nữ thì đều hiện ra vẻ vui mừng Kim Mê càng không nhịn được mà hô lớn Sư phụ Kim Mê đã trở lại rồi Giọng nói ngọt ngào Kim Mê chuyển đi xa lắm Mấy tên tiểu đạo sĩ đồng thời biến sắc quá to Ơ kìa Lớn mật thật Bên ngoài trí tôn thần điện không được làm can Cũng vào lúc này thì Một đám đạo sĩ lớn bé Xông về phía này Một vị lão nhân dẫn đầu quá to "Là cái nào ở chỗ này dám náo loạn? Giả bẩm sư thúc là đám người này đó." "Hả? Các người là ai?" Giáo đạo sĩ híp mắt lại hỏi. Từ Ngạo Thiên khẽ khẽ mỉm cười chuẩn bị nói chuyện. Thì đúng lúc này hai gã đạo đồng vội vàng chạy đến, ghé vào tai lão đạo sĩ nói thầm vài câu. Lão đạo sĩ nghe xong sắc mặt đại biến thất thanh kêu lên: "Cái cái gì? Thấy thượng lão tổ ngay lập tức muốn gặp bọn họ sao? Không phải lão tổ còn đang bế quan sao? Điều này sao có thể được?" Lời này vừa thốt ra thì chúng đạo sĩ đương chàng đồng loạt biến sắc Cũng có thể âm thầm Đoán là đám người này suốt cuộc có thân phận gì đó Lại kinh động đến thái trượng Lão Tổ Đang trong thời kỳ bế quan Cũng phải muốn gặp bọn họ Tiểu đạo đồng chấp tay nói Sư Thúc Tổ Lão Tổ nói là người hiện tại không có cách nào xuất quan Nhưng mà lệnh cho hai người chúng con Nhất định phải dẫn những người này đến Bế quan thất gặp Lão Nhân Giang người đó Điều này... Lão đạo sĩ hai hàng lông mày nhíu chặt suy nghĩ một hồi sau đó mới nói Thôi được rồi, các vị hãy đi theo tôi, đi gặp Thái thượng Lão Tổ Nhưng mà không được làm cản trước mặt Lão Nhân gia gửi đâu Từ Ngạo Thiên mỉm cười nói, làm phiền Sau khi Lão đạo sĩ dẫn từ Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ và đoàn người rời đi Đám đạo sĩ mới bàn tán ở Mỹ cả lên Quá nhỉ, Thái thượng Lão Tổ hiện tại đang trong thời kỳ bế quan trọng yếu Không thể bị bất cứ một điều gì làm gián đoạn vì sao lão nhân gia người còn muốn gặp những kẻ đó vào thời điểm này nhỉ? mà bọn họ là ai nhỉ? mặt mũi lớn như vậy lại có thể làm phiền đến thái thượng lão tổ ư hai nam bốn đứa tử ba đứa trẻ coi một đám võ sĩ sao? một hai ba bốn bốn mươi hai ư? một tên đạo sĩ nhẩm nhẩm đếm số người đột nhiên kêu lên thất thanh: ối trời ơi! chẳng lẽ là bọn họ sao? là ai cơ? người biết đám người bọn họ sao? người nói rõ ràng một chút coi. Liên đạo sĩ phát hiện ra nuốt một ngụm nước miếng nói: nằm đó khi mà đao kiếm xong tôn sinh tang trận thiếu bao nhiêu người chứ?" Xem nào, bản thân Song Tôn bốn vị thế tử còn có 36 danh hộ vệ, cộng lại là 42 người. Trời ơi, trời ơi, trời à, đúng 42 người. Chử đi ba đứa trẻ con thì vừa tròn 42 người đó. Các chị không xảo hợp như vậy chứ? Vài ngày sau đó, Cô Lôn Ngọc Hư Cung đã phát sinh vài chuyện hệ trọng, chấn động cả thiên hạ. Thứ nhất là Kiếm Hoàng Đao Tôn phi thăng thành thần trong truyền thuyết, cùng bốn vị thê tử và 36 danh hộ vệ đồng thời trở lại nhân gian. Thứ hai là Thái thượng Lão Tổ Bách Độ, thành công xuất quan, giấy sự trợ giúp của Đao Kiếm Song Tôn đột phá cửa quan đến gần thần cảnh. Khi mà Quần Hùng Thiên Hạ nghe được nhất tề chạy đến Cô Lôn viếng thăm Song Tôn, thì Kiếm Hoàng Đao Tôn cùng với cả người nhà của họ, cùng với 36 danh hộ vệ và còn thái thượng lão tổ bách độ đã biến mất. họ đã đi đâu không một ai hay biết. mặc dù là thái thượng lão tổ tọa chấn ở ngọc hư cung đã mất tích, nhưng bởi vì song thần trở lại thế gian, cho nên danh vọng của ngọc hư cung không giảm mà lại tăng. ngay cả hoàng Tất tống triều cũng đích thân đến côn cô lôn thăm viếng thần điện. dân chúng từ đầu ngõ đến cuối ngõ truyền miệng cho nhau, cuối cùng toàn thiên hạ đều biết đao kiếm song tôn trọng lâm nhân thế đúng vào lúc này rất nhiều tiên nhân xuất hiện ở trong thế tục giới, nghe nói là nhận mệnh lệnh của tiên quân xuống tìm đao kiếm song tôn, còn như kết quả thế nào thì không phải phàm nhân có thể biết được. cô lôn nhất mạch bởi vì dựng dục ra kiếm hoàng đao tôn hai người đó, từ đó được mọi người trong thiên hạ tu là thánh sơn, ngọc hư cung trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Mà lúc này kiếm hoàng và đao tôn cùng với bách độ bọn họ đã ở nơi nào, không ai hay biết. Ok, vậy là chúng ta vừa kết thúc tập cuối cùng của bộ truyện Hồi yêu xuất thế Nói chung là chỉ tiếc một cái là bộ truyện này ít đánh nhau quá Nên là cảm thấy là với cả một số cái phần dịch ở giữa truyện và hơi đầu truyện thì nó chưa tốt cho lắm Nhưng về cuối truyện thì tương đối là hay Nên là bộ truyện nó vẫn còn có một số cái cái viết gợn tuy nhiên thì nói tóm lại là bộ này cũng tương đối là ngắn và nội dung cũng là hay nên là hy vọng là rằng các bạn có thể nghe đầy đủ được bộ truyện ngoài ra thì sau bộ truyện này thì mình sẽ gửi tới các bạn à. bộ truyện thần ấn vương tọa của tác giả đường tam đường gia tam thiếu à thì không biết là những bạn nào đã nghe bộ truyện này qua ở đâu chưa hay là như thế nào thì à, có thể là À, nói cho mình biết để mà có thể mình chọn một bộ truyện khác Rồi ok à, Chúng ta sẽ kết thúc bộ chuyện tại đây Cảm ơn các bạn rất là nhiều